Khương Tô cũng không nổi, ước gì cùng địch cận duật cách khá xa điểm, thật như là ra tới tản bộ dạo quanh, chậm gì gì đi tới. Địch cận duật đi ra hảo xa trong lúc lơ đã nghiêng đầu vừa thấy, lại phát hiện Khương Tô căn bản không tại bên người, dừng lại bước chân xoay người vừa thấy, nàng ở 10 mét có hơn chậm gì gì đi tới. Thấy hắn quay đầu lại, nàng còn ngừng một chút, sau đó mới tiếp theo đi phía trước đi. Hảo lãnh na. Khương Tô đi tới, run run rẩy rẩy nói. Địch cận ruột ánh mắt hướng trên người nàng đảo qua, trên người nàng lăn mặc đơn bạc váy ngủ, nửa thanh bạch bạch cẳng chân lộ ở bên ngoài, trần chùi chân xuyên dép lê, hiện tại tuy rằng đã tới rồi tháng tư, nhưng là đêm khuya vẫn là có chút lánh. Xứng đáng. Địch cận ruột nói, sau đó lập tức đi phía trước đi. Khương Tô đứng ở tại chỗ khí cổ cổ miệng. Lê dép lê theo đi lên, mới vừa đi phía trước đi rồi hai bước, một đạo hắc ảnh nhập vào trước mặt, tinh chuẩn che lại nàng đầu. Nàng ngốc một chút, đem gắn vào trên đầu còn mang theo độ ấm áo khoác cấp tún xuống dưới, nhìn phía trước chỉ ăn mặc một kiện màu đen áo thun ngắn tay nam nhân bóng dáng, nhướng mày, sau đó cười tủm tỉm đem quần áo mặc vào, lộc cục chạy qua đi, được tiện nghi liền khoe mẽ, thanh âm ngọt ngào, địch thúc thúc, ngươi thật tốt. Địch cận ruột không để ý tới nàng. Khương Tô được một tức lại muốn tiến một thức làm nũng, ngươi chậm một chút đi sao, ta chân đoạn theo không kịp. Địch cận duật không nói lời nào, đi càng nhanh. Khương Tô. Đưa đến cửa. Quần áo. Địch cận duật dôi tay. Khương Tô chậm gì gì cởi quần áo ra cho hắn. Địch cận duật tiếp nhận quần áo, một bên xuyên một bên nói, buổi chiều ngươi lại đây trong cục tìm ta. Khương Tô hỏi, nếu ta không đi đâu. Địch cận duật liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi có thể thử xem xem. Khương Tô. Ngày hôm sau buổi chiều 4 giờ rưỡi. Địch cận duật từ văn phòng đi ra ngoài, bắt được vừa lúc đi ngang qua Chu Tiểu Ngư, có người lại đây đi tìm ta sao? Chu Tiểu Ngư mở mịt nghĩ nghĩ, mở mịt lắc lắc đầu, không có A. Thư nhã đi ngang qua, cười hỏi, đội trưởng ngươi hôm nay ước người sao? Hôm nay một buổi trưa ngươi hỏi ba lần. Địch cận duật nhữ nhữ mày, lại trở về văn phòng. Một lát sau, lại mở cửa, từ trong văn phòng nô đầu ra, Chu Tiểu Ngư, ngươi lại đây. Chu Tiểu Ngư ghê dựa ngông còn không có ngồi nhiệt đâu, thấy địch đội kêu hắn, lại đứng dậy đi qua. Tiến văn phòng, trước run lập cập, địch cận ruột liền ngồi ở bàn làm việc mặt sau, sắc mặt không được tốt. Chu Tiểu Ngư đi qua đi, thật cẩn thận, đội trưởng, ngươi kêu ta. Địch cận ruột nói, đem cái kêu bà cốt điện thoại tìm cho ta. A. Chu Tiểu Ngư sửng sốt, Nga, ngươi là nói Khương Tô đúng không? Địch cận ruột ngứng mày, Khương Tô. Ngươi cùng nàng rất quen thuộc. Chu Tiểu Ngư thật cẩn thận quan sát đến địch đội sắc mặt, do dự mà nói, cũng. Còn tính thục đi. Đem nàng số di động cho ta. Địch cận ruột nói. Nga nga nga. Chu Tiểu Ngư móc di động ra nói. Ta chia ngươi. Hảo. Không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi. Địch cận ruột nói. Nga. Hảo. Chu Tiểu Ngư nhanh như trước chạy, không quên đóng cửa. Địch cận ruột lấy ra di động. dùng chu tiểu ngư vừa rồi phát lại đây dãy số đánh qua đi ngài gọi điện thoại đã đóng cơ thỉnh sau đó lại bác. lúc này khương tô chính lười biếng nằm nghiêng ở trên sofa tiếp đãi vừa rồi đi tìm tới trịnh dung dung trịnh dung dung ngồi ở trên sofa hít sâu một hơi sau đó nhìn khương tô nói ta không nghĩ lại như vậy đi xuống giúp ta tẩy dứt ta sau lưng đảo hòa phủ đi từ lúc bắt đầu mới lạ hưởng thụ thỏa mãn qua đi nàng dần dần nếm tới rồi đào hoa phù tác dụng phụ nàng liền tính chỉ là đi ở trên đường cũng sẽ không ngừng có người tới đến gần nàng ngay từ đầu nàng sắc cảm thấy thỏa mãn chính mình hư vinh tâm hơn nữa có chút hưởng thụ loại cảm giác này nhưng là đương loại này số lần càng ngày càng thường xuyên thời điểm nàng bắt đầu có điểm chịu không nổi càng khủng bố chính là từ nửa tháng trước bắt đầu có người ở trộm theo dõi nàng tuy rằng báo nguy sau bắt được cái kia đáng khinh trung niên nam nhân Nhưng là vẫn là làm nàng cảm thấy sợ hãi, nàng ý thức được, hoa ở nàng trên lưng đào hoa phù cho nàng mang đến đào hoa vận cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Tuần trước Chu Ngang cùng nàng thổ lộ. Nhưng là nàng lại không có trong tưởng tượng như vậy vui vẻ, nàng thậm chí hoài nghi Chu Ngang thích không phải nàng, mà chỉ là bởi vì đào hoa phù ảnh hưởng mới có thể thích thượng nàng. Loại này hoài nghi một khi nảy sinh ra tới, liền sẽ ở trong lòng sinh trường tốt. Nàng đã vài cái buổi tối đều ngủ không yên, liền tính cùng chung ngang ở bên nhau hẹn hò. nàng cũng luôn là lâm vào một loại tự mình hoài nghi cảm xúc chung, căn bản vô pháp hưởng thụ trận này vốn là nàng trong ngộng tưởng luyến ái. Nàng do dự dối dám vài thiên, mới rốt cuộc hạ quyết tâm tới tìm Khương Tô. Khương Tô đảo thực sự có chút ngoài ý muốn, nàng bán ra đảo hoa phủ, cuối cùng bởi vì chủ nhân lòng tham mà chuyển hóa thành đảo hoa sắt cũng không biết nhiều ít. Không nghĩ tới trịnh dung dung cư nhiên có thể như vậy đã sớm có thể hạ quyết tâm không cần. Nàng ở trong ngăn kéo lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt nước thuốc, dùng cái này nước thuốc liền có thể tẩy rớt. Trịnh dung dung đem kêu bình nước thuốc cầm ở trong tay, đồng nhiên cau mày nhìn Khương Tô hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết sẽ như vậy. Khương Tô hơi hơi nhún mày, cười như không cười nói, ta chỉ phụ trách thỏa mãn khách nhân yêu cầu, đến nỗi kế tiếp sẽ sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. kia không phải ta có thể khống chế, cũng không phải ta yêu cầu suy xét phạm vi. Trịnh Dung Dung siết chặt trong tay kia bình nước thuốc, bĩu môi, nói, ta biết. Nàng dừng một chút, tiếp theo có chút ngượng ngùng nói, phía trước trường học kia sự kiện, ta hướng ngươi xin lỗi, ta lúc ấy chỉ là tinh thần trạng thái không tốt lắm, có điểm kích động. Ta sau lại nghe mụ mụ nói, là ngươi chấn an các nàng cha mẹ. Khương tố cười, đừng hiểu lầm, ta thu tiền. Trịnh Dung Dung không biết nên nói cái gì. Vì thế lấy thượng dược thủy nói cảm ơn, tái kiến liền đi rồi. Ra cửa thời điểm Trịnh Dung Dung gặp một người tuổi trẻ nam nhân nắm một tiểu nam hài nhi từ trên xe xuống dưới, một lớn một nhỏ đều lớn lên đẹp, khí chất cũng đặc biệt hảo, nhìn kỹ còn có điểm giống, như là một đôi phụ tử. Triệu Vân xuyên xuống xe sau nhìn đến Trịnh Dung Dung, chỉ nhìn nàng một cái, liền rời đi ánh mắt, sau đó nắm tiểu kiệt trực tiếp đi vào. Trịnh Dung Dung có điểm tò mò như vậy nam nhân tới nơi này tìm Khương Tô là đang làm gì, nhưng là ngẫm lại chính mình chuyện phiền toái còn không có giải quyết đâu, tức khắc cái gì lòng hiếu kỳ đều không có. Triệu Vân Xuyên tới tìm Khương Tô, là thỉnh nàng qua đi Triệu ra ăn cơm. Ta cho ngươi di động gọi điện thoại, kết quả tắt máy. Vừa lúc ta cũng không có việc gì, liền trực tiếp lại đây. Triệu Vân Xuyên nói, Tiểu Kiệt hắn rất nhớ ngươi, náo muốn cùng ta cùng nhau lại đây tiếp ngươi. cô cô hảo tiểu thiếu gia thanh âm mai thanh mai khí có điểm thẹn thùng nho đen dường như mắt to nhưng vẫn thẳng lăng lăng nhìn khương tô tú khí nhấp miệng cười thoạt nhìn khôi phục không tồi trong ánh mắt thần thái làm hắn cặp kia nho đen dường như mắt to sáng lấp lánh cô cô khương tô nhướng mày tiểu thiếu gia nháy mắt đem triệu vân xuyên cấp bán đứng mai thanh mai khí rồi lại biểu đạt rõ ràng nói ở trên xe thời điểm thúc thúc không cho ta kêu tỉ tỉ ngươi nói muốn kêu ngươi cô cô Khương Tô nhìn về phía Triệu Vân Xuyên. Triệu Vân Xuyên ho khan một tiếng, "Ngươi kêu ca ca ta, tiểu kiệt lại kêu tỷ tỷ ngươi, bối phận liền rối loạn." Khương Tô cười như không cười. Triệu Vân Xuyên bắt đầu nói sang chuyện khác, "Nô, no, cho nên, ngươi hôm nay buổi tối có rảnh sao? Muốn hay không cùng nhau thuận tiện đi trong nhà ăn cái cơm chiều? Ta đại ca cũng chính là tiểu kiệt phụ thân nói lần trước cũng chưa tới kịp hảo hảo cảm ơn ngươi, hy vọng ngươi có thể hánh diện qua đi." Khương Tô hỏi, là đi các ngươi nhà cũ? Triệu Vân Xuyên giải thích nói, không. Là ở cha mẹ ta trong nhà. Nhà cũ chỉ là ông nội của ta ở lâu trụ, chúng ta đều ở tại địa phương khác. Khương Tô nói, chúng ta cơm nước xong có thể đưa ta đi một chuyến nhà cũ sao? Ta muốn gặp một lần ngươi ra ra. Ngươi tìm ra ra có chuyện gì sao? Triệu Vân Xuyên có điểm ngoài ý muốn. Khương Tô nói, ân. Có chút ta nãi lại sự tình yêu cầu cùng hắn chứng thực một chút. Triệu Vân Xuyên gật đầu nói tốt. Cô cô, ta có thể sờ sờ ngươi miêu miêu sao? Tiểu thiếu gia đột nhiên hỏi. Hắn con mèo cùng ngông nhỏ đứng ở đơn người sofa phía trước, quay đầu tới trưng cầu Khương Tô ý kiến. Trên sofa mèo đèn cũng nhìn lại đây, ánh mắt rõ ràng lộ ra làm Khương Tô cự tuyệt tin tức. Khương Tô lại cười tủm tìm nói. Đương nhiên, có thể a, tùy tiện sờ. Tiểu thiếu gia vui vẻ ra mặt. Cảm ơn cô cô. Mèo đen, ngao. Tiểu thiếu ra hướng mèo đen xua xua tay, chớ sợ chớ sợ, ta liền nhẹ nhàng sờ. Mèo đen, miêu ngao. Tiểu thiếu ra nhẹ nhàng mà sờ lên, mèo đen da lông bảo dưỡng đến như là sa thanh giống nhau mềm nhẵn sờ lên đặc biệt thoải mái. Tiểu thiếu ra tay nhỏ kéo dài mềm mại, hơn nữa nói được thì làm được, đặc biệt nhẹ từ miêu đầu sờ đến cái đuôi chỗ đó, liền một chút liền đem mèo đen cấp sờ thoải mái. Đề phòng vẫn hận ánh mắt lập tức mềm xuống dưới, chủ động giãn ra thân mình làm tiểu thiếu ra sở Này chỉ miêu như thế nào dưỡng như vậy béo? Triệu Vân Xuyên nhìn trên sofa nằm liệt thành một bãi mèo đen nói, quá béo đối miêu thân thể không tốt. Ngao, mèo đen hướng về phía hắn nghe răng. Tiểu thiếu ra chạy nhanh sờ hai hạ miêu đại gia, nghiêm túc nói, không quan hệ, thúc thúc hắn nói bậy, ngươi một chút đều không ngập. Khương Tô bị nhân loại ấu tể manh tới rồi, đậu hắn. Nó thích ngươi. Mèo đen vẻ mặt khinh bỉ nhìn nàng. Tiểu thiếu ra đôi mắt lượng lượng, thật vậy chăng? Ta cũng thích nó. Hắn cặp tia tròn tròn mắt to tràn ngập chờ mong nhìn về phía Khương Tô. Cô cô, ta về sau có thể thường xuyên tới xem miều miều sao. Triệu Vân Xuyên cũng nhìn trầm chằm Khương Tô. Khương Tô cười cười. Đáp án lại rất lánh khốc, không được. Tuy rằng này chỉ nhân loại ấu tể rất đáng yêu. Nhưng là nàng cũng không tính toán cùng hắn thành lập quá nhiều cảm tình, mặc dù hắn cũng đủ ngoan ngoãn, nhưng là nàng cũng không dám bảo đảm nàng có thể thời thời khắc khắc như là hôm nay giống nhau có kiên nhẫn. Tiểu thiếu gia tức khắc thất vọng suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ, lại ngoan ngoãn không có lại năn nỉ Khương Tô đáp ứng, chỉ là càng thêm ôn nhu sờ sờ mèo đen. Triệu Vân Xuyên cũng mạc danh có điểm thất vọng. Mèo đen lại cho Khương Tô một cái tán dương ánh mắt. Đúng rồi. Vị kia thúc thúc đầu triệu vân xuyên hỏi hắn hỏi chính là lao tôn hắn đi cầu vượt thượng bảy quán khương tô nói triệu vân xuyên hỏi hắn là gì của ngươi ta mụ mụ bằng hưu khương tô bình tĩnh nói đây là hắn phòng ở ta khương tô nói vài thập niên trước ta mẫu thân ở chỗ này chủ quá đây là nàng phòng ở ở dài dòng năm tháng nàng sớm đã thói quen cho chính mình đương mụ mụ đương mãi mãi thậm chí là đương tổ tông Chỉ cần có yêu cầu, nàng có thể là nàng chính mình bất luận cái gì nữ tính thân thuộc. Ta nghe nói qua về nơi này truyền thuyết. Triệu Vân Xuyên nói. Ở hắn mười mấy tuổi thời điểm, có quan hệ nơi này quỷ trạch truyền thuyết ở trang ép trường truyền phi thường rất thật. Đang ở lúc này. Trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng cái gì khí cụ lăn xuống trên mặt đất thanh êm. Triệu Vân Xuyên sợ hãi cả kinh, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía chân nhà, ra vẻ nhẹ nhàng cười nói. Nhà ngươi dưỡng hai chỉ miêu. Tiểu thiếu gia cũng hoảng sợ, ngẩng đầu lên. Ta không phải cố ý. Lâu hai, một con quỷ thật cẩn thận ôm bị nó chạm vào ngã xuống đất cái bình, vẻ mặt vô tội nói. Ta nghe được có người nói chuyện. Tiểu thiếu gia đột nhiên nhìn Trần Nhà nói, sau đó nhìn về phía Triệu Vân Xuyên, thúc thúc, ngươi nghe được sao? Triệu Vân Xuyên cảm giác phía sau lưng lạnh một chút, quay đầu nhìn về phía Khương Tô. Khương Tô chính nhìn Tiểu Kiệt. biểu tình có chút khó lường. Đệ 30 chương. Ngươi có thể nghe được mặt trên thanh âm sao? Khương Tô hỏi. Tiểu thiếu ra gật gật đầu, ân. Là một cái đại nhân thanh âm. Hắn như cũ nhìn trên trần nhà, có chút thiên chân hỏi, mặt trên còn ở những người khác sao? Khương Tô ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, nói, mới tới cái kia tiểu quỷ, ngươi xuống dưới. Chắc sừng dê biện tiểu nữ quỷ mấy ngày nay đã bị nơi này lão quỷ nhóm đắp nặn ra tới Khương Tô khủng bố hình tượng ở hấu tiểu tâm linh thượng để lại khó có thể ma diệt bóng ma tâm lý. Nghe được Khương Tô điểm danh, tức khác sợ tới mức nhìn về phía lão quỷ nhóm. Lão quỷ nhóm nơm nớp lo sợ xúc thành một đoàn, đều làm bộ không có nhìn đến tiểu nữ quỷ cầu cứu ánh mắt. Tiểu nữ quỷ đáng thương vô cùng xuống lầu. Nàng trống rông xuất hiện ở lầu một, thật cẩn thận nhìn về phía Khương Tô. Thanh âm cơ hồ là từ trong cổ họng bay ra, tiên, tiên cô. Tiểu thiếu gia mở to hai mắt nhìn. Khương Tô chỉ chỉ kiên chỉ tiểu nữ quỷ, hỏi hắn, ngươi xem thấy nàng sao? Tiểu thiếu gia đôi mắt mở to đại đại, gật gật đầu, hắn vừa rồi liền nhìn đến nàng đột nhiên liền như vậy xuất hiện, như là biến ma thuật giống nhau, đột nhiên liền biến đến ra. Lúc này ở triệu vân xuyên trong ánh mắt, chính là Khương Tô chỉ vào không khí, đối tiểu kiệt nói nơi đó có người. ma Tiểu Kiệt còn gật gật đầu. Triệu Vân xuyên tức khắc cảm giác phía sau lưng có điểm lạnh cả người. Tuy rằng đã chính mắt gặp qua đặng thành vũ quỷ hồn, nhưng là hắn vẫn là vô pháp tiếp thu ở hắn nhìn không thấy địa phương. Một cái xa lạ quỷ hồn liền đứng ở nơi đó, nói thực ra, hắn đêm qua cơ hồ không như thế nào ngủ, trong đầu luôn là hiện ra khương tô tác pháp khi cảnh tượng cùng cả người hướt rầm rề đầy mặt là huyết đặng thành vũ. Mà hiện tại, Liền có một cái xa lạ quỷ hồn đứng cách hắn không đến 2 mét địa phương, hắn theo bản năng đem tiểu kiệt kéo đến chính mình bảo hộ trong vòng, có chút cảnh giác nhìn bên kia. Thúc thúc, ngươi nhìn không tới sao. Là cái tiểu tỷ tỷ. Tiểu kiệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Khương Tô nhìn đến triệu vân xuyên cảnh giác để phòng bộ dáng liền con cong khoe miệng, đối triệu vân xuyên nói, đừng lo lắng, đều là chút cô hồn giã quỷ, chẳng qua không có địa phương đi, liền ở trên lầu trụ hạ. không phải cái loại này sẽ hại người ác quỷ, không cần sợ hãi. Triệu Vân xuyên lược thả lòng lại, nhưng là trong lòng mặc kệ thế nào vẫn là có điểm không thoải mái. Ngươi liền cùng này đó, quỷ hôn ở cùng một chỗ sao? Triệu Vân xuyên có chút không thể tưởng tượng. Khương Tô gật gật đầu, chúng nó đều là chút cô hồn giã quỷ, đi không được cấm phủ, dù sao lầu hai không ai trụ, khiến cho chúng nó đại ở đằng kia. Đối với Khương Tô tới nói, người yêu quái quỷ. Đều là giống nhau, nàng cũng không phải cái gì tốt xấu chẳng phân biệt người, này đó quỷ hảo thuyết cũng cho nàng thủ vài thập niên phong ở, chỉ cần không xảo nàng, nàng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, huống chi mùa hè còn có thể đương khí lạnh dùng. Muốn nói Khương Tô hảo tâm, nàng cũng thật không có gì hảo tâm. Nàng sống lâu như vậy, nhân thế gian cực thiện cùng cực gác nàng đều chính mắt thấy quá. Nàng không tốt, cũng không thể nói ác, chỉ là đi theo chính mình bản tâm du đãng nhân gian. Triệu Vân Xuyên nhìn chăm chú vào Khương Tô ánh mắt lại bỗng nhiên trở nên dị thường mềm mại ôn nhu lên, lại cảm thấy Khương Tô là cố ý giả bộ một bộ lệnh như băng vô tâm không phổi bộ dáng, kỳ thật như vậy bề ngoài hạ, có một viên phi thường mềm mại tâm. Nàng thiện lương trình độ đã xa xa vượt qua những cái đó thu lưu lưu lạc tiểu động vật nữ hài tử. Rốt cuộc ai sẽ thu lưu một đám cô hồn dã quỷ ở chính mình trong nhà đâu? Khương Tô nhìn đến Triệu Vân Xuyên ánh mắt, Liên biết hắn khẳng định là hiểu lầm cái gì. Khương Tô lập tức cảnh cáo nói, ngươi cũng không nên đem ta tưởng tượng thành cái gì người tốt. Nàng ghét nhất chính là bị người trở thành người tốt. Người tốt liền ý nghĩa luôn có hại. Ai đương ai biết. Nàng tình nguyện bị người đương người xấu cũng không nghĩ bị người đương người tốt. Triệu vân xuyên nhìn ánh mắt của nàng lại càng ôn nu. Khương Tô biết xong rồi. Ngươi hảo, ta kêu Triệu, Linh, Kịch, ngươi tên là gì hoa. tiểu thiếu gia bỗng nhiên tò mò nhìn cái kia tiểu nữ quỷ hỏi tiểu nữ quỷ vẫn là lần đầu tiên gặp được có thể thấy nàng người hơn nữa vẫn là cái tiểu đệ đệ nàng có điểm ngạc nhiên lại có điểm sợ hãi thật cẩn thận ngắm khương tô liếc mắt một cái tiểu thiếu gia lập tức chấn ăn nói ngươi đừng sợ cô câu người nhưng hảo ta bệnh chính là cô cô chưa khỏi khương tô trên trán một đầu hắt tuyến. nay thúc cháu hai đối người tốt sợ là có cái gì hiểu lầm nàng lấy tiền hảo đi Nhưng là nhìn tiểu nữ quỷ chính nhút nhát sợ sệt nhìn nàng, tiểu thiếu gia cũng vẻ mặt tín nhiệm chờ mong nhìn nàng, Khương Tô vẫn là gật gật đầu. Tiểu nữ quỷ lúc này mới như là đạt được chấp thuận, đối tiểu thiếu gia nói, ta không biết ta tên gọi là gì, ta đều quên mất. ngươi có thể thấy được ta, còn có thể nghe thấy ta nói chuyện. Nàng đại khái cũng liền 4 năm tuổi, làn da bạch bạch đôi mắt đại đại, thực nhận người thích, xuyên một cái phong cách tây tiểu váy đỏ. màu trắng lót nền tiểu quần đông cùng màu đen tiểu dày da chắt sừng dây biện thoạt nhìn như là ở sinh thời bị gia trưởng tỉ mỉ chăm sóc bộ dáng đại khái là một tuần trước đêm khuya ở bên ngoài du đãng bị trên gác mái ma quỷ mang về tới cũng không biết là chết như thế nào đã chết về sau liền chính mình gọi là gì sinh thời ở tại địa phương nào cũng một mực không nhớ rõ đúng vậy tiểu thiếu gia lại hỏi vì cái gì chỉ có ta cùng cô cô có thể thấy ngươi a tiểu nữ quỷ nói Bởi vì ta là chỉ quỷ A. Tiểu thiếu gia mới 3 tuổi nhiều, đối với quỷ nhận tri đại khái chỉ là mơ hồ biết là một loại tương đối đáng sợ đồ vật, nhưng là trước mắt quỷ, một chút đều không đáng yêu, còn thật xinh đẹp. Tiểu thiếu gia cùng tiểu nữ quỷ đối thoại từ triệu vân xuyên góc độ thoạt nhìn lại như là tiểu thiếu gia ở đối với không khí nói chuyện, hình ảnh có chút quỷ dị. Triệu vân xuyên nỗ lực không đi chú ý bọn họ hai cái, mà là hỏi khương tô, vì cái gì tiểu kiệt sẽ xem tới được. Khương Tô hỏi, hắn trước kia từng có loại tình huống này sao? Triệu vân xuyên khẽ như mày, phía trước không có nghe đại ca đại tẩu nhắc tới quá, hẳn là không có. Kia đại khái là lần trước hắn thất hồn sau di chứng. Khương Tô nhìn đang ở cùng tiểu nữ quỷ nói chuyện phiếm tiểu nam hải nhi, đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn thông linh. Thông linh cũng phân bẩm sinh hậu thiên. Có người từ sinh ra bắt đầu là có thể đủ nhìn đến người thường nhìn không tới đồ vật, là trời sinh thông linh thể. Mà có người, còn lại là hậu thiên bởi vì nào đó biến cố mà xuất hiện thông linh năng lực. Tiểu thiếu gia rõ ràng là thuộc về hậu thiên thông linh thể. Khương Tô đoán, 89 phần 10 chính là lần trước thất hồn sau dẫn phát. Triệu Vân xuyên mày nhăn càng khẩn, thông linh. Đây là có ý tứ gì? Khương Tô nói, hắn có thể nhìn đến người thường nhìn không tới, cảm giác người thường cảm giác không đến. Thông linh đối với làm Khương Tô này hành người tới nói. Có thể trực tiếp nhìn đến quỷ hồn thất thể, không cần bất luận cái gì pháp thuật là có thể đủ trực tiếp cùng quỷ hồn câu thông, là hạng nhất thập phần lợi hại kỹ năng. Nhưng là đối với người thường tới nói, có thể thông linh đối với bọn họ tới nói càng hẳn là xem như một hồi thai nạn. Triệu Vân Xuyên hiển nhiên cũng có thể ý thức được này cũng không phải cái gì đồ tốt, tao mày, tiểu kiệt hắn còn có thể hay không khôi phục bình thường. Thông linh là không thể nghịch. Khương Tô nói. vô luận là bẩm sinh vẫn là hậu thiên tạo thành thông linh đều là không thể nghịch lúc này tiểu thiếu gia bỗng nhiên nói cô cô ngươi có thể mang nàng cùng đi nhà ta ăn cơm sao ta tưởng cùng nàng cùng nhau chơi nhà ta món đồ chơi khương tô xem qua đi phát hiện tiểu nam hải nhi cư nhiên còn nắm tiểu nữ quỷ tay chính vẻ mặt chờ mong nhìn nàng không thể khương tô nói na tiểu thiếu gia quay đầu đối tiểu nữ quỷ nói kia lần sau đi Ta lần sau lại mang ngươi đi nhà ta chơi. Tiểu nữ quỷ ngoan ngoãn gật gật đầu. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng qua đi đi. Triệu Vân Xuyên nói, tuy rằng biết con quỷ kia khả năng sẽ không thương tổn tiểu kiệt, nhưng là nhìn đến tiểu kiệt như vậy đối với không khí nói chuyện, hắn vẫn là có một loại không thể nói tới không thoải mái cảm giác. Ngươi đi lên đi. Khương Tô đối tiểu nữ quỷ nói. Tiểu nữ quỷ bắt tay từ nhỏ thiếu ra trong tay rút ra. Sau đó có chút niệm niệm không tha nhìn hắn một cái nói, tai kiến. Tiểu thiếu gia cũng luyến tiếp chính mình cái này tân bằng hưu, lưu luyến không rời nói, tai kiến. Sau đó tiểu nữ quỷ liền như vậy hư không tiêu thất. Nàng đi rồi. Tiểu thiếu gia ngẩng đầu đối triệu vân xuyên nói. Triệu vân xuyên sờ sờ hắn đầu nhỏ. Khương Tô ra cửa trước sách cái đáng yêu lồng chim tạo hình tay nhỏ bao, cấp lao tôn để lại cái sợi, sau đó liền cùng triệu vân xuyên cùng nhau ra cửa. Mới ra viện môn, liền nghe được Triệu Vân Xuyên kinh ngạc thanh âm, cận duật Ngay sau đó là tiểu thiếu gia vui vẻ nhảy nhót thanh âm, địch thúc thúc. Hắn chạy như bay qua đi, bị địch cận ruột thuận tay vứt lên một bàn tay ôm lấy, sắc bén ánh mắt lại lướt qua phía trước Triệu Vân Xuyên, dừng ở mặt sau đi ra Khương Tô trên mặt. Hắn ở trong cục đợi nàng một cái buổi chiều. Nàng lại ở chỗ này cùng người hẹn hò Cố tình Khương Tô còn làm bộ vẻ mặt giật mình nhìn hắn, gì Địch Thúc Thúc, người tới tìm ta a. Địch Thúc Thúc. Triệu Vân Xuyên có chút không biết nên khóc hay cười nhìn Khương Tô, Người kêu cận duyệt thúc thúc. Bất quá các ngươi như thế nào nhận thức? Khương Tô nhấp miệng, cười vẻ mặt khiêm tốn, ta chính là giúp Địch Thúc Thúc một cái nho nhỏ vội mà thôi. Giếng nước Trầm Thi. Trường Học nhảy lầu án. Nàng cũng không phải là cấp địch cận duyệt trong đội giải quyết không ít phiền vai sao? Địch cận duyệt không nói chuyện. Triệu Vân Xuyên nhìn nhìn Khương Tô, Lại nhìn về phía địch cận duật nói, cận duật ngươi lại đây tìm Khương Tô có chuyện gì sao? Ta vừa lúc lại đây tiếp Khương Tô qua đi trong nhà ăn cơm, ngươi nếu là tan tầm liền cùng đi đi. Mấy ngày hôm trước ta mẹ còn ở nhà oán trách ta như thế nào không thỉnh ngươi đi trong nhà ăn cơm? Địch thúc thúc, ngươi có thể đi nhà ta ăn cơm sao? Ngươi tặng cho ta nhạc cao ta đã đua hảo, tưởng cho ngươi xem. Tiểu thiếu ra vẻ mặt chờ mong nhìn địch cận duật. Địch cận duật đối với hắn ôn hỏa cười cười, đương nhiên, ta mẹ nhất định sẽ thật cao hứng. Triệu vân xuyên cười nói, người ngồi ta xe. Địch cận duật đem tiểu kiệt đặt ở trên mặt đất sau đối Khương Tô nói, hy vọng ngươi không quên chúng ta hai còn có việc muốn nói. Khương Tô vẻ mặt vô tội, có sao? Cận duật. Triệu vân xuyên giật mình nhìn địch cận duật đột nhiên đi tới, đem Khương Tô chặn ngang bế lên. Địch cận duật. Khương Tô một tiếng giống. Không phải công chúa ôm, mà là một bàn tay khoanh lại Khương Tô eo, liền đem nàng chặn ngang cô ở chính mình trong khuyểu tay, nói ôm vẫn là dễ nghe, hoàn toàn chính là đem nàng tùy tay kẹp ở cánh tay, sau đó đi đến bên cạnh xe thượng mở cửa xe, trực tiếp đem nàng nhét vào trong xe, Khương Tô còn ra bên ngoài toàn lại bị hắn để lại đầu cấp tấn trở về. Tiếp theo phanh mà một tiếng đóng cửa xe, xoay người hướng ghế điều khiển đi đến, một bên đối triệu vân xuyên nói, trong nhà thấy. Một bên mở ra ghế điều khiển môn ngồi xuống, trực tiếp khởi động xe, đảo ra ngõ nhỏ. Tiểu thiếu ra toàn bộ hành trình trợn mắt há hốc mồm, thúc thúc, địch thúc thúc có phải hay không ở khi dễ cô cô A. Triệu Vân Xuyên nhìn ra bên ngoài đảo xe, biểu tình phức tạp. Khương tâu ngồi ở ghế điều khiển, sắc mặt thực không thoải mái. đai an toàn. Địch cận ruột nói. Khương Tô bất động. Địch cận ruột lại nói một lần, đai an toàn. Khương Tô vẫn là bất động. xe đột nhiên ngừng lại địch cận ruột tay trực tiếp duỗi lại đây đem đài an toàn kéo xuống tới khấu thượng khương tô vẫn là bất động mặt vô biểu tình bỗng nhiên trên tay niết một cái quyết miệng lẩm bẩm ngươi làm gì địch cận ruột hỏi chú ngươi khương tô hung tợn địch cận ruột hắn tựa hồ một chút đều không sợ khương tô chú hắn cái gì tiếp tục lái xe mắt nhìn thẳng ta nhớ rõ ta đêm qua theo như ngươi nói chiều nay cho ngươi đi trong cục tìm ta khương tô sửng sốt một chút trong tay quyết đều lỏng chớp chớp mắt có sao nàng hoàn toàn quên mất thật không phải ở trang nàng hôm nay một giấc ngủ đến buổi chiều tam điểm nhiều mới vừa lên liền tiếp đại trịnh dung dùng sau đó lại là triệu vân xuyên hoàn toàn đem đêm qua địch cận duật cùng nàng nói đi cục cảnh sát sự quên đến không còn một mảnh khương tô cẩn thận ngẫm lại giống như thực sự có như vậy hồi sự vị này địch đội trưởng còn uy hiếp nàng tới, khương tô khí thế lập tức liền yếu đi, sắc mặt vừa chậm, lập tức đình chỉ chú người, biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, khoe miệng dơ lên, tươi cười điểm mỹ, địch thúc thúc, thực xin lỗi, ta đã quên. địch cận duật, khương tô hồn nhiên không có nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng, giống như người không có việc gì hỏi, bất quá ngươi làm ta đi tìm ngươi làm gì nha, ngươi đêm qua là như thế nào tìm được nơi đó đi? địch cận duật hỏi. Khương Tô vừa muốn nói chuyện đã bị địch cận duật đánh gây, đừng nói ngươi là ngủ không được tản bộ quá khứ. Khương Tô, hào đi, ta nói cho ngươi, ta không chỉ có có thể nhìn đến quỷ hồn, lại còn có có thể cảm ứng được yêu khí. Khương Tô nói, đêm qua ta vốn dĩ ngủ rồi, nhưng là cảm nhận được một cổ yêu khí, mới qua đi nhìn xem. Địch cận duật khe nhíu mày, không có tìm được Khương Tô trong lời nói lỗ hổng. Này cũng là có thể giải thích nàng ngày đó ở nhà ăn vì cái gì có thể biết được nữ nhân kia là Hồ Ly Tinh. Hắn hỏi tiếp nói, ngươi đối yêu quản cục hiểu biết tới rồi cái gì trình độ. Khương Tô nói, danh như ý nghĩa, quản lý yêu quái bộ môn. Ta cũng là tin vỉa hè, rốt cuộc yêu quái đều biết yêu quản cục, mà ta đôi khi cũng sẽ cùng yêu quái giao tiếp, cho nên cũng liền nghe nói một chút. Cứ như vậy, cứ như vậy. Đệ 31 chương. địch cận duật đối khương tô nói đại khái chỉ tin một nửa mặc dù nàng đáp án nhìn không ra cái gì sơ hở nhưng là hắn trực giác nói cho hắn hắn không nên hoàn toàn tin tưởng nàng địch cận duật cùng triệu vân xuyên trước sau chân đến triệu vân xuyên đi tới ánh mắt phân biệt đảo qua địch cận duật cùng khương tô hỏi các ngươi không có việc gì đi tiểu thiếu gia cũng dùng sức ngưỡng đầu nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia cảm giác xem không hiểu đại nhân thế giới Địch cận ruột một bàn tay đáp ở Khương Tô đỉnh đầu, nói, không có việc gì, ta cùng nàng đùa giỡn. Khương Tô ngửa đầu xem hắn. Địch cận ruột cười như không cười liếc nhìn nàng một cái. Triệu vân xuyên ra so ra kém triệu ra nhà cũ, lại cũng là hào môn tiêu xứng, lương chừng núi độc đống đại biệt thự, tin tức thượng nói là thượng trăm triệu biệt thự cao cấp, chân núi chính là một tảng lớn hồ, quan sát nửa cái bắc thành, tầm nhìn cực hảo. Triệu Vân Xuyên người nhà nhìn đến địch cận ruột lại đây, cũng là phi thường kinh hỷ. Vội vàng đem Khương Tô cùng địch cận ruột đón đi vào. Người già già cũng lại đây. Triệu Thái Thái đi ở mặt sau, hạ giọng đối Triệu Vân Xuyên nói. "Ân." Triệu Vân Xuyên hơi hơi sửng sốt. Gần mấy năm, Triệu lao ra tử sống một mình ở nhà cũ, ru rú trong nhà, mỗi ngày dưỡng hoa loại thảo, tu thân dưỡng tính, dễ dàng đã sẽ không rời đi nhà cũ. nhưng liền tính trước kia còn sinh động thời điểm, cũng chưa từng đã tới bên này, này vẫn là hắn lần đầu tiên đến chính mình Đại Nhi tử ra. Gia Gia biết Hương Tô muốn tới. Triệu Vân Xuyên cơ hồ không cần quá nhiều tự hỏi liền đoán được là cái gì làm chính mình ra ra như vậy khác thường. Triệu Thái thái cho Triệu Vân Xuyên một cái bất đắc gì ánh mắt, đại ca ngươi chiều nay đi nhà cũ bên kia, không cẩn thận nói lỡ miệng. Triệu Vân Xuyên hồi lấy một cái ta liền biết đến ánh mắt, Khương Tô nhìn đến ngồi ngay ngắn ở sofa chính giữa triệu lao gia tử cùng ngồi ở một bên Lão quản gia thời điểm cũng kinh ngạc một chút. Khương tiểu thư, người đã đến rồi. Lão quản gia lập tức đứng lên, đầy mặt từ ái tươi cười, theo sau mới đối địch cận giật gật gật đầu, xem như chào hỏi. Triệu lao gia tử không đứng dậy, đôi mắt lại là cọ sáng ngời, thế cho nên cùng Khương Tô cùng nhau tiến vào địch cận giật đều bị hắn tự động xem nhẹ. Ngồi ở bên cạnh đại nhi tử triệu chấn đình nhìn đến triệu lao gia tử đôi mắt này sáng ngời bộ dáng, trên mặt biểu tình liền có điểm khó coi, hắn là biết chính mình phụ thân ở cùng mẫu thân kết hôn trước đã từng từng có một cái tình nhân, nghe nói là lao gia tử chân ái, thậm chí có đồn đãi nói, lao quản gia cũng từng là nữ nhân kia người hầu. Hiện tại xem ra, người kia hiển nhiên chính là Khương Tô nãi nãi, mà xem Lão quản gia đối Khương Tô như vậy vẻ mặt ôn hòa bộ dáng. Nghe đồn, có khả năng cũng là thật sự. Hắn mâu thân chưa từng có được đến quá phụ thân ái, nguyên nhân liền ở phụ thân sớm đã đem hắn ái cho một nữ nhân khác. Triệu Chấn Đình tuy rằng biết Khương Tô chỉ hết tiểu kiện, có thể nói là bọn họ một nhà ân nhân, nhưng là hắn nhìn đến Lao Gia Tử xem Khương Tô cái loại này từ ái ánh mắt, trong lòng vẫn là cảm thấy phi thường không thoải mái. Nhưng mà Triệu Lao Gia Tử toàn bộ tinh thần đều ở Khương Tô trên người. Nơi nào có thể chú ý tới bên cạnh sắc mặt không được tốt xem đại nhi tử. Lao ra tử hảo. Địch cận duật cười cùng triệu lao ra tử chào hỏi. Triệu lao ra tử lúc này mới đem lực chú ý chuyển qua địch cận duật trên người, cười nói, cận duật cũng tới rồi. trùng hợp gặp gỡ, liền thuận tiện lại đây có cơm. Địch cận duật cười nói. Triệu lao ra tử cười gật gật đầu, chuyển hướng thương tô, lại nghiêm mặt. Ta gọi người đi thỉnh ngươi như vậy nhiều lần, ngươi đều nói không rảnh. Như thế nào? Chạy đến nơi đây tới ăn cơm lại có rảnh. Khương Tô nói, ta chính là hôm nay mới có không. Tới thời điểm ta còn cùng Vân Xuyên ca ca nói cơm nước xong làm hắn đưa ta đi nhà cũ tìm ngươi. Lời này cũng là nửa thật nửa giả. Nàng phía trước là muốn tránh triệu lao gia tử, tổng cảm thấy vài thập niên trước sự tình đi qua liền đi qua, triệu lao gia tử hiện tại đều mau chết giả, không cần thiết lại dây dưa ở bên nhau. Nhưng là này trận thường thường thoáng hiện quá mảnh nhỏ thức ký ức lại làm nàng cảm giác thực không thoải mái. Muốn làm cho rõ ràng hơn một ít. Tuy rằng không nhớ rõ vài thập niên trước chính mình cùng Triệu Lao Gia Tử quan hệ đến nào một bước, nhưng là Khương Tô có thể cảm giác được chính mình trong tiềm thức là đem Triệu Lao Gia Tử trở thành là có thể tín nhiệm người, có thể làm nàng có loại cảm giác này, tại đây dài dòng năm tháng chung cũng, cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Triệu Vân Xuyên cười nói, là thật sự. Nàng nói có việc tìm ngài. Làm ta cơm nước xong lại đưa nàng đi nhà cũ một chuyến. Lao gia tử sắc mặt lúc này mới hoan xuống dưới. Ngươi một tiểu nha đầu, làm gì bận rộn như vậy? Không bằng dứt khoát chuyển đến nhà cũ bồi ta cái này. Lao gia tử cùng nhau trụ, liền bồi ta nói chuyện phiếm giải buồn. Ta mỗi tháng cho ngươi trả tiền lương, bao ngươi vừa lòng. Lao gia tử lời này vừa ra, khiến cho bên cạnh triệu chấn đình lạnh mặt. Triệu vân xuyên nhìn đến phụ thân sắc mặt. Đúng lúc cười trêu ghẹo nói, ra ra, người đối Khương Tô tốt như vậy, ta cái này thân tôn tử đều phải ghen ghét. Triệu vân xuyên lời này làm không khí buông lỏng. Triệu thái thái bọn người lộ ra chút ý cười tới. Địch cận duật thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng âm thầm kỳ quái, không biết Triệu lao ra tử như vậy tính tình nóng nảy đối Khương Tô vì cái gì như vậy thân hầu. Ngay cả ngày thường không cùng người thân cận lao quản gia xem Khương Tô ánh mắt đều mang theo như vậy cổ tử ái. Từ hắn vào cửa bắt đầu, lao quản gia chỉ nhìn hắn một cái, lực chú ý liền hoàn toàn đặt ở khương tô trên người, giống như tùy thời chờ khương tô phân phó cái gì giống nhau. Triệu lao gia tử cũng bị triệu vân xuyên nói đậu cười, sau đó nói, ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao. Ta nếu là không thương ngươi, ngươi tốt nghiệp về sau muốn đi đương cái gì hòa ra, ta liền không nhận ngươi cái này tôn tử. Triệu vân xuyên giả vờ bất đắc dĩ nói, là là là, ra ra đau nhất ta. Ít nhiều triệu vân xuyên, phòng khách không khí mới lỏng xuống dưới, phía trước triệu lao ra từ cái kia nửa thật nửa giả đề nghị cũng đã bị như vậy xóa đi qua. Lúc này chu văn văn từ nhà ăn đi ra, thông chi mọi người, mọi người đều đi nhà ăn đi, chuẩn bị ăn cơm. Vì thế mọi người sôi nổi rời bước nhà ăn ngồi xuống. Khương Tô tự nhiên mà vậy rửa gần triệu vân xuyên ngồi xuống. Tiểu thiếu gia khó được nhấc tay tích cực tỏ vẻ chính mình muốn rửa gần Khương Tô ngồi. Đương nhiên cũng được đến thỏa mãn. Hắn ngồi ở chính mình chuyên trúc trên ghế nhỏ, tựa hồ thực vui vẻ chính mình có thể cùng Khương Tâu ngồi ở cùng nhau, mà ở hắn bên tay phải còn lại là hắn cũng phi thường thích địch thúc thúc. Nguyên bản là ấm áp nhẹ nhàng bữa tiệc, hơn nữa triệu lao ra từ lúc sau liền nhiều vài phần câu thúc. Triệu lao ra tử cùng Đại Nhi tử vốn dĩ liền không hợp, mấy năm nay tuy rằng quan hệ chữa trị không ít, nhưng cũng không phải có thể ở trên bàn cơm nhẹ nhàng nói chuyện phiếm trình độ. Nhưng thật gia địch cận duật cùng Triệu Vân Xuyên cùng Triệu lao ra tử thỉnh thoảng liêu thượng vài câu. Khương Tô trừ bỏ tất pháp, chính là ăn cơm thời điểm nhất chuyên tâm. Triệu Vân Xuyên ra cửa trước riêng cùng đại tẩu Chu Văn Văn cường điệu một chút Khương Tô sức ăn, cho nên chuẩn bị phi thường sung túc. Tiểu thiếu gia vẫn là lần đầu tiên cùng Khương Tô ngồi cùng bàn ăn cơm, Triệu Thái Thái cùng Chu Văn Văn vì bảo trì dáng người, đều ăn rất ít. Tiểu thiếu gia đương nhiên cho rằng sở hữu nữ nhân sức ăn đều hẳn là cùng chính mình mụ mụ mãi mãi không sai biệt lắm. Đương hắn nhìn đến Khương Tô ăn xong rồi bại ở nàng bên này toàn bộ vịt nướng lúc sau, nhìn về phía Khương Tô ánh mắt trở nên kinh ngạc cảm thán lên. Địch cận ruột cũng là lần đầu tiên cùng Khương Tô ngồi cùng bàn ăn cơm. Không thể tránh khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, hoài nghi nàng như vậy nho nhỏ một con như thế nào tắc đến hạ như vậy nhiều. Đương nhiên. Khương Tô ánh mắt ở trên bàn cơm đảo qua, sau đó liền như ngừng lại bày biện ở trước mặt hắn con cua thượng, như là ngại bày biện vị trí xa, liếm liếm khỏe miệng, lại thu hồi ánh mắt. Địch cận ruột nhìn kia chỉ con cua liếc mắt một cái, sau đó bưng lên mâm đồ ăn, cánh tay dài dối ra, điệp đặt ở bị Khương Tô ăn sạch vịt nướng bàn thượng. Khương Tô ăn béo ngậy môi hướng về phía địch cận ruột lộ ra một cái tươi cười, sau đó đem ma chảo ruôi hướng về phía kia chỉ bị nấu kim hoàng cua hoàng đế. thập phần không khách khí đem toàn bộ cua đều đặt ở chính mình mâm đồ ăn sau đó duỗi tay đem cua cái xúc lên bên trong chính là đằng nhiệt khí màu mơ trắng non cua thịt triệu vân xuyên thực tự nhiên từ bên cạnh đem tương đĩa lấy lại đây đặt ở khương tô trước mặt dính điểm cái này tương hương vị sẽ càng tiên ngôi ở đối diện chu văn văn ở cái bàn phía dưới trộm đâm đâm chuyên tâm ăn cơm trượng phu triệu vân bách có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên xem chính mình thê tử liếc mắt một cái Chu văn văn hướng hắn đưa mắt ra hiệu ý bảo hắn hướng đối diện xem. Triệu vân bách liền quay đầu hướng đối diện xem, sau đó liền biết chính mình thê tử làm chính mình nhìn cái gì. Chính mình cái kia mười ngón không dính dương xuân thủy từ nhỏ bị người hầu hạ lớn lên nghệ thuật ra đệ đệ, đang ở chân tay vụng về cho người ta xử lý con cua. An cơm xong, Khương Tâu ngồi ở bàn ăn ghế trên, tiến vào một đoạn ngắn phóng không thời gian. Sau đó triệu vân xuyên cho nàng đổ một ly thêm băng coca. tiểu thiếu gia đã tún địch cận ruột đi xem hắn đua nhạc đi lui triệu lao gia tử chống quải trượng từ ghế trên đứng lên đối khương tô nói ngươi không phải còn có chuyện hỏi ta chăng đi thôi chúng ta đi ra ngoài đi một chút với lúc mới vừa cơm nước xong đi ra ngoài tản bộ tiêu tiêu thực khương tô cũng đi theo đứng lên đi theo triệu lao gia tử cùng lão quản gia đi ra ngoài địch cận ruột xem xong nhạc cao hơn tới phát hiện khương tô không thấy bóng người nàng ngươi đâu Cùng ra ra đi ra ngoài tản bộ đi, bọn họ có việc muốn nói. Triệu Vân Xuyên ngồi ở trên sofa, có chút thất thần nhìn tivi Địch cận ruột ở hắn bên cạnh ngồi xuống, khương tô cùng lao ra tử có phải hay không có cái gì đặc thù quan hệ. Người cũng đã nhìn ra. Triệu Vân Xuyên đem lực chú ý thu trở về. Địch cận ruột nhướng mày hắn lại không phải mù. Khu Triệu Vân Xuyên ho nhẹ một tiếng, nhìn quanh một chút chung quanh. Phát hiện phòng khách chỉ có hắn cùng địch cận duật sau mới đệ thấp thanh âm nói, Khương Tô mãi mãi, hình như là ra ra tuổi trẻ thời điểm thích người. Địch cận duật đảo thật là có chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ cho rằng khả năng có thân thích quan hệ, không nghĩ tới cư nhiên là như thế này một tầng quan hệ. Khương Tô đại khái là đi hỏi ra ra về nàng mãi mãi sự tình đi. Triệu Vân Xuyên nói, đúng lúc này, tiểu thiếu ra từ trong phòng chạy ra, đột nhiên ở TV trước đứng yên. Sau đó đột nhiên nói, thúc thúc. Tiểu tỷ tỷ thượng TV. Thành công đem triệu vân xuyên cùng địch cận ruột lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. TV thượng đang ở truyền phát tin một cái tin tức. Một cái đã mất tích nửa tháng tiểu nữ hải nhi, hiện tại còn không có tin tức. Trên màn hình là cái kia tiểu nữ hải nhi tìm người thông báo. ăn mặc một cái tiểu váy hoa, chắt một cái sừng dây biện, đại khái 5-6 tuổi tuổi tác, cười thực vui vẻ. Mặt trên có tin tức nói tiểu nữ hài nhi mất tích khi xuyên chính là một cái màu đỏ váy. Mà tiểu thiếu gia chính chỉ vào trong TV tìm người thông báo thượng tiểu nữ hài nhi vẻ mặt ngạc nhiên đối triệu vân xuyên nói, Thúc thúc, thúc thúc, là ở tại cô cô trong nhà cái kia tiểu tỷ tỷ Triệu vân xuyên phản ứng lại đây trước tiên trước lấy ra di động đối với tivi chụp một chương ảnh chụp. Sau đó cầm di động cho hắn xem, ngươi nói đây là ai. Tiểu thiếu gia nói, Ở cô cô trong nhà cái kia tiểu tỷ tỷ. Triệu Vân Xuyên sắc mặt không được tốt xem. Lúc này Chu Văn Văn đã đi tới, tò mò hỏi, cái gì tiểu tỷ tỷ? Triệu Vân Xuyên đều còn không có tới kịp cùng đại ca đại tẩu nói tiểu kiệt thông linh sự. Tiểu Nam hải Nhi nghe được mụ mụ hỏi, phải trả lời nói, cô cô trong nhà có cái tiểu tỷ tỷ, nàng nói nàng là. Tiểu Kiệt, trước đừng nói hảo sao. Đây là cô cô sự tình trong nhà, không thể tùy tiện nói. triệu vân xuyên đánh gãy tiểu kiệt nói tiểu kiệt hậu chi hậu giác che miệng lại xin lỗi nhìn triệu vân xuyên thúc thúc thực xin lỗi triệu vân xuyên xoa xoa hắn đầu nhỏ sau đó đối chu văn văn nói tiểu kiệt có điểm tiểu trạng huống ta không biết như thế nào giải thích cho ngươi nghe chờ khương tô trở về làm nàng cùng ngươi nói đi chu văn văn không biết vì cái gì mơ hồ có loại điểm xấu dự cảm lúc này Khương Tô đang cùng triệu Lão gia tử còn có Lão quản gia ở bên ngoài tàn bộ. Khương Tô không có quanh co lòng vòng, thẳng đến chủ đề, ta là muốn hỏi ngươi, về ta nãi nãi sự tình. Triệu lao gia tử bước chân ngừng một chút, nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục đi phía trước đi, ngươi hỏi đi. Khương Tô lần trước đã từ Lão quản gia trong miệng biết được một ít triệu lao gia tử cùng nàng trước kia quan hệ, nhưng là còn có rất nhiều sự tình là nàng lúc ấy không hỏi. Các ngươi lại như thế nào nhận thức? Khương Tố hỏi. Triệu lao gia tử dừng lại bước chân, nhìn nàng trong chốc lát, mới nói, là ở Nam Thành. Ta qua bên kia tìm ta một cái bằng hữu, ở trên đường gặp được ngươi, ngươi mãi mãi còn có phụ sinh. Khi đó phú còn sống là ngươi mãi mãi người hầu. Ai biết sau lại nàng đi rồi, ném xuống ta cùng phụ sinh, một cái đều không có mang đi. Nàng là đi như thế nào? Khương Tố hỏi. Triệu lao gia tử ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Nàng đi tham gia ta cái kia bằng hữu hôn lễ, sau đó liền không còn có đã trở lại. Khương Tô ý thức được mấu chốt một chút, người cái kia bằng hữu cùng nàng là cái gì quan hệ? Có thể làm nàng tự mình đi tham gia hôn lễ người, khẳng định đối nàng có cái gì đặc thù ý nghĩa? Không có gì quan hệ, chính là cùng nhau nhận thức bằng hữu. Triệu Lao Gia Tử tiếp tục đi phía trước đi đến. Khương Tô ý thức được Triệu Lao Gia Tử là ở cố tình tránh đi cái này đề tài. nàng theo sau ta nghĩ kỹ triệu lao gia tử bỗng nhiên nói mặc kệ ngươi là khương hoan cũng hảo vẫn là nàng cháu gái cũng hảo với ta mà nói cũng chưa như vậy quan trọng ta đã già rồi không có bao lâu hảo sống nhưng là ta có một cái tâm nguyện không biết ngươi có thể hay không thỏa mãn ta khương tô dừng lại bước chân triệu lao gia tử cũng dừng lại bước chân xoay người lại cặp kia già nua đôi mắt phảng phất xuyên qua thời không trở nên tuổi trẻ lên Ôn nhu mà nhìn nàng, mỉm cười nói, nếu là ngày nào đó ta muốn chết, ngươi có thể hay không ở ta trước khi chết đến tiễn ta đoạn đường. Có lẽ tới rồi lúc ấy ngươi có thể không cần lo lắng khác, nói cho ta ngươi rốt cuộc là ai. Ta hy vọng ta trước khi chết có thể biết chân chính đáp án. Trầm Mặc lúc sau. Khương Tô nói, hảo. Trở về lúc sau. Triệu Vân Xuyên lập tức đem điện thoại thượng chụp ảnh chụp đưa cho Khương Tô xác nhận. Vừa rồi ti vi thượng ở bán này tin tức, tiểu kiệt nói cái này tiểu nữ hải nhi là ở nhà ngươi thấy cái kia, ngươi xem có phải hay không. Khương Tô nhìn về phía kia bức ảnh, sau đó gật đầu nói, không sai. Là nàng. Địch cận duật nhìn Triệu Vân Xuyên nói, hiện tại ngươi có thể cùng ta nói đây là tình huống như thế nào đi. Triệu Vân Xuyên ở trưng cầu Khương Tô đồng ý lúc sau, cùng địch cận duật nói sự tình trải qua. Tuần trước trụ tiến Khương Tô trong nhà kia chỉ tiểu nữ quỷ, chính là ti trong tin tức nói cái kia mất tích nửa tháng cái kia tiểu nữ hài nhi. Hiện tại xem ra, không phải mất tích, là đã chết. Địch cận duật không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến. Vân Xuyên, đem ảnh chụp chia ta. Địch cận duật đối triệu Vân Xuyên nói, sau đó nhìn về phía Khương Tô, có thể giúp ta một cái vội sao. Địch cận duật một bên lái xe một bên cùng trong cục đồng sự trò chuyện xác nhận. Biết được kết quả sau hắn cắt đứt điện thoại, sắc mặt có chút ngưng trọng. Sự tình cùng hắn vừa rồi suy đoán nhất trí. Gần một tháng tới nay, bắc Thành đã đã xảy ra nhiều khởi nhi đồng mất tích án, Đã đạt tới lịch sử trí nhất. Trải qua đại lượng bài tra công tác, cũng không có phát hiện mất tích nhi đồng thi thể cùng tung tích, cho nên hiện tại đều là ở hướng bị lừa bán phương hướng điều tra. Mà hiện tại bắt đầu xuất hiện cái thứ nhất tử vong nhi đồng, dựa theo phía trước Khương Tô cấp tin tức. Đã tử vong vượt qua 10 ngày, nhưng là nàng thi thể lại còn không có bị phát hiện. Trước mắt phụ trách này khởi án kiện Bắc Thành đánh quải làm. Nhưng là hiện tại xem ra, muốn từ bọn họ tiếp nhận. Hiện tại chỉ cần đi xác nhận cái kia tiểu nữ hải nhi thân phận. ngươi hiện tại không thể đi vào, trước tiên ở nơi này chờ ta 5 phút. Liên ở địch cận duật muốn bước vào viện môn thời điểm, Khương Tô bỗng nhiên nhớ tới một kiện cực kỳ quan trọng sự tình, vội vàng ngăn cản địch cận duật. định cận giật nĩu mày từ từ a khương tô nói xong liền chạy đi vào mèo đen chính nằm liệt trên sofa liếm móng nuốt đầu khương tô lập tức đi qua đi nói yêu quản cục người tới ngươi trước đi ra ngoài trốn một trốn mèo đen liếm móng nuốt động tác động lại một cái trước mắt sau đó ngẩng đầu nhìn về phía khương tô xác nhận khương tô không phải ở cùng nó nói dẫn sau veo một tiếng liền biến mất vô tung vô ảnh. Tuy rằng không xác định địch cận giật trên người có hay không yêu quản cục phát yêu quái dò xét dụng cụ, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là làm nó trước tránh một chút. Khương Tô thông chi xong mèo đen liền qua đi đem địch cận giật kêu tiến vào. Lao Tôn có chút nghi hoặc, phát sinh chuyện gì? Nhìn nửa đời người tương lão Tôn liếc mắt một cái liền nhìn ra địch cận giật không phải cái gì người thường. Địch cận giật đối Lao Tôn lễ phép gật gật đầu, sau đó lấy ra chính mình sáng một chút, "Ngươi hảo, ta là cảnh sát." Lao Tôn lập tức lo lắng nhìn về phía Khương Tô. Khương Tô nói, đừng lo lắng, không có việc gì, ngươi đi trước ngủ đi, ta dẫn hắn đi tranh lầu 2. Sau đó liền mang theo địch cận ruật từ phía sau hướng lầu 2 đi lên. Lao Tôn vẫn là lo lắng. Hắn đương nhiên biết lầu hai có cái gì, nhưng là Khương Tô lại muốn mang cái này cảnh sát đi lầu 2. Địch cận ruật đi lên thang lầu cũng đã cảm giác được từ lầu 2 lan tràn xuống dưới âm lánh hơi thở. Lúc này lầu hai quỷ nhóm đều phát hiện Khương Tô lên lầu tới, tức khắc một trận binh hoang mã loạn, này vẫn là Khương Tô lần đầu tiên thượng lầu hai tới. Là phát sinh chuyện gì sao? Có phải hay không tính toán đem chúng nó đuổi đi? Vẫn là tưởng trực tiếp đem chúng nó đều thu. Chờ đến Khương Tô đi lên sau. Quỷ nhóm tự động xếp thành một loạt từ cao đến lủn, đối mặt cửa thang lầu, 90 độ đại không lưng, sau đó đứng dậy. có tiết tấu vỗ tay đồng thời khẩu hiệu kêu đến rung trời vang, hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Khương Tô đột nhiên không kịp phòng ngừa, hoảng sợ, dưới chân một chân đặc không tức khác trọng tâm không song sau này đảo đi. Thiên Cô, quỷ nhóm tất cả đều hoảng sợ há to miệng. Khương Tô sau này đảo thân thể bị địch cận giật một tay tiếp được, chấm thấp lạnh băng thanh tuyến ở nhị sườn vang lên, không có việc gì đi. Khương Tô chớp chớp mắt, giây tiếp theo liền thuận thế ôm địch cận giật cổ. Sợ hai nói, ai nha, làm ta sợ muốn chết. Đứng ở cửa thang lầu quỷ nhóm. Địch cận duật, Khương Tô bị địch cận duật đẩy ra, đỡ hảo, đứng vững. Địch cận duật làm cái thỉnh thủ thế, ý bảo nàng tiếp tục hướng lên trên đi. Khương Tô xách một tiếng, hướng lên trên đi hai cái thang lầu, tới rồi. Quỷ nhóm đều chạm thành một loạt, cũng tỉnh nàng một phen sức lực lại đi tìm. Khương Tô hướng về phía đứng ở đội đuôi tiểu nữ quỷ ngoắc ngón tay, ngươi. Lại đây, địch cận duật cũng đi rồi đi lên, hắn cái gì đều nhìn không tới, lại có thể cảm giác được vài thứ kia liền cách hắn không xa, này lầu hai độ ấm so lầu một thấp khả năng ít nhất có 10 độ, còn có âm phong từng trận Hắn nhìn đến Khương Tô hướng về phía một cái trống giống địa phương ngoắc ngón tay. Hắn xem qua đi lại chỉ nhìn đến đen như mực một mảnh. Sau đó liền nhìn đến Khương Tô quay đầu tới hỏi, người muốn hỏi cái gì? Nàng cái gì đều nhớ không được. Nàng ở đâu? Địch cận duật hỏi. Khương Tô chỉ chỉ chính mình phía trước, nơi này. Địch cận duật cong lưng, nỗ lực đem tầm mắt rời qua đi, ngươi biết chính mình gọi là gì sao? Tiểu nữ quỷ lắc đầu. Khương Tô nói, nàng không biết. Địch cận duật tiếp tục hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngươi ba ba mụ mụ sao? Tiểu nữ quỷ vẫn là lắc đầu. Khương Tô nói, ta nói, nàng đối nhau trước sự tình một chút ký ức đều không có. Địch cận duật đứng dậy. Hỏi Khương Tô, ngươi là ở địa phương nào phát hiện nàng? Không phải ta phát hiện. Khương Tô hướng những cái đó quỷ nhóm, là ai phát hiện này chỉ tiểu quỷ. Quỷ nhóm tất cả đều nhìn về phía một phương hướng. Một con nữ quỷ từ đội ngũ trung phiêu ra tới, nơm nớp lo sợ nói, là ta. Hỏi hắn, là ở nơi nào phát hiện nàng? Địch cận ruột nói. Khương Tô có chút bất mãn liếc hắn một cái. Địch cận ruột mặc một mặc, sau đó nói. Tính ta thiếu ngươi một thân tình. Khương Tô vừa lòng những mày, sau đó đối cái kia quỷ nói, ngươi nghe được, hắn hỏi ngươi cái gì ngươi liền nói cái gì. kia chỉ nữ quỷ liền nói một cái địa điểm, là cách nơi này không phải rất xa một chỗ. Nàng sau khi chết xuất hiện địa phương cùng nàng tử vong địa điểm có quan hệ sao? Địch cận duật đột nhiên hỏi Khương Tô. Khương Tô hiếp hiếp mắt, sau đó nói, giống nàng loại này đã chết không đến mấy ngày tân quỷ. Sẽ theo bản năng ở chính mình chết đi địa phương lưu lại. Địch cận ruột nhíu như mày, hỏi Khương Tô, Ngươi có thể mang lên hắn hiện tại mang ta qua đi sao? Khương Tô kéo kéo khoe miệng, nói, Địch thúc thúc, ta thực quý Địch cận ruột học Khương Tô biểu tình kéo kéo khoe miệng, Khoe mắt đuôi lông mày mang theo vài phần sắc bén ý cười, Ngươi đoán ta có biết hay không ngươi ở nhà dưỡng chỉ yêu quái? Khương Tô, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Đệ 32 chương. Khương Tô mang theo một lớn một nhỏ hai chỉ nữ quỷ thượng địch cận giật xe, vì địch cận giật chỉ lộ. Bọn họ cuối cùng đình địa phương là một cái mở ra thức tiểu khu. Khương Tô ở tiểu khu mục thông báo thượng thấy được chiếm hơn phân nửa cái mục thông báo hai mươi mấy trường tìm người thông báo, đều là cái kia tiểu nữ hài nhi. Hiện tại thời gian là buổi tối 9 giờ. Trong cái tiểu khu này có không ít phòng vẽ tranh, đều là học vẽ tranh học sinh. Nhưng ngày thường đều là phong bế thức quản lý, hôm nay là chủ nhật, còn có học sinh ở bên ngoài du đã không chịu hồi ký túc xá, liên tiếp đối địch cận duật cùng Khương Tô đầu tới ánh mắt. Địch Cận duật thân cao một m 9 cùng Khương Tô đứng chung một chỗ tạo thành thân cao kém bản thân liền đủ hút tình, huống chi hai người diện mạo còn như vậy xuất chúng, thúc thúc chân dài tốt đẹp thiếu nữ tổ hợp làm nhân tâm sinh cực kỳ hâm mộ. Bởi vì là mở ra thức tiểu khu, tiểu khu không có môn Cũng không có bảo vệ cửa, cả mạ giặt chỉ có trường học bên trong còn có trong lâu mới có. Tiểu nữ Hải Nhi sau khi mất tích bị người thấy cuối cùng thời gian là một tuần sáu buổi chiều, cũng là học sinh vừa lúc nghỉ thời điểm, có không ít ra trưởng lái xe lại đây tiếp học sinh, bởi vì dòng người nhiều, hơn nữa này một mảnh đều là theo dõi manh khu, cấp cảnh sát bài tra mang đến không ít khó khăn. Nàng nói chính là ở chỗ này phát hiện nàng. Khương Tô chỉ vào cái kia xa hồ nói. Nàng cung địch cận duật bị nữ quỷ đưa tới tiểu khu trung tâm khu một cái loại nhỏ tiểu hài nhi công viên trò chơi, có thang trượt cầu bà bên, một hồ hạ cát, lúc này nữ quỷ liền đứng ở xa hố, đối Khương Tô nói nàng chính là ở chỗ này phát hiện kia chỉ tiểu nữ quỷ. Địch cận duật trầm giọng nói, nhà nàng liền ở tại cái này tiểu khu. Khương Tô hiếp hiếp mắt, nói cách khác kia chỉ tiểu nữ quỷ rất có khả năng liền ở nhà mình dưới lầu bị giết. Ngươi có thể tìm được nàng thi thể sao? Địch cận duật hỏi Khương Tô. Khương Tô nhìn cái kia có chút mờ mịn tiểu nữ quỷ liếc mắt một cái, sau đó đối địch cận duật nói, ta yêu cầu điểm khác đồ vật. Ấn chuông cửa sau. Một cái 30 tuổi tả hữu nữ nhân lại đây mở ra môn, vẻ mặt nghi ngờ nhìn địch cận duật cùng Khương Tô. Các ngươi là. Địch cận duật móc ra giấy chứng nhận, ngươi hảo, ta là cảnh sát. Nữ nhân tức khắc biểu tình kích động lên, có phải hay không nhiều đó có tin tức. Cái kia tiểu nữ hải nhi kêu phương nhiều đoá. Trước mắt cái này khuôn mặt tiểu tụy nữ nhân chính là nàng mụ mụ. Khương Tô cúi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu nữ quỷ, nàng chính ngửa đầu nhìn nữ nhân này, biểu tình có chút mờ mịt, rõ ràng căn bản nhận không ra trước mắt nữ nhân chính là nàng mụ mụ. Như vậy cũng hảo. Miễn cho thương tâm. Khương Tô tưởng. Khương Tô đi theo địch cận giật đi vào. Khương Tô nhìn đến tivi trên tủ còn phóng thật dậy một chồng còn không có dán đi ra ngoài tìm người thông báo. Lúc này nam chủ nhân cũng từ trong phòng đi ra. Nữ nhân chủ động giới thiệu, đây là cảnh sát. Nam chủ nhân lập tức kích động về phía trước, là có nhiều đóa tin tức sao? Nhìn ra được tới, nữ nhi mất tích làm này đối tuổi trẻ phu thê chịu đủ tra tấn, hai người tinh thần trạng thái đều rất kém cỏi, chỉ là cho rằng có hy vọng, lại cường đánh lên tinh thần tới. Các người có hay không phương nhiều đoá từ nhỏ dùng đến đại bên người vật phẩm. Khương Tô trực tiếp hỏi. Phu thê hai người đều sửng sốt một chút, Khương Tô tuổi tác thật sự quá tiểu, nhìn không giống như là cảnh sát. Khương Tô tiếp theo nói, thì như nói tóc máu, bình an khóa linh tinh. Xin lỗi, nàng là mới tới thực tập cảnh sát. Địch cận dật đối với có chút kinh nghi bất định vợ chồng hay nói, phương nhiều đoá hiện tại còn không có cụ thể tin tức, nhưng là chúng ta đang ở nỗ lực siêu tầm. Hơn nữa hiện tại đã có chút manh mối chỉ là hiện tại chúng ta yêu cầu nàng giống nhau bên người vật phẩm, xin hỏi các ngươi có thể cung cấp sao? Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, nữ nhân có chút chần trờ, ta không có giữ lại nàng tóc máu, bình an khóa loại đồ vật này cũng không có, bất qua có nàng từ nhỏ ôm ngủ hoa hoa có thể chứ? Khương Tô nói, đưa cho ta. Nữ nhân liền vào phòng đi cầm. Cảnh sát đồng chí, có phải hay không có cái gì tin tức? Chúng ta nhiều đó có thể tìm trở về đi." Lúc này Lưu tại phòng khách nam chủ nhân hỏi. Địch Cận Duật vừa muốn xuất khẩu nói ở nhìn đến vị này tuổi trẻ phụ thân ánh mắt khi cũng không nói ra được, đó là một loại hy vọng chung hỗn loạn sợ hai ánh mắt, Tiểu hài nhi mất tích như vậy nhiều ngày, hắn khả năng sớm có dự cảm, nhưng là lại như cũ ôm ấp hy vọng. Địch Cận Duật dừng một chút, sau đó trầm giọng nói, "Chúng ta sẽ cho các ngươi một cái kết quả." nữ nhân từ nữ nhi phòng ngủ đi ra trong tay cầm một cái lông xù xù thỏ con thu đông thoạt nhìn đã thức cũ nhưng là lại tẩy thực sạch sẽ đây là nhiều đoá trăng tròn thời điểm nàng ba ba đưa cho nàng lễ vật sau lại nàng liền vẫn luôn ôm này chỉ thỏ con ngủ từ nhỏ thời điểm mãi cho đến hiện tại không ôm này con thỏ nàng là ngủ không được liền tính là đi nhà trẻ nàng cũng sẽ mang theo nghỉ chưa thời điểm muốn ôm này chỉ thỏ con nàng mới ngủ được ta hiện tại không biết nàng ở nơi nào Không, có này chỉ thỏ con, nàng có phải hay không ngủ được nữ nhân nói nói thanh âm liền nghẹn nào, hốc mắt lập tức liền đỏ. Khương Tô nhìn đến tiểu nữ quỷ bỗng nhiên đi qua, sau đó vươn tay nhỏ, dùng mặt dán nữ nhân bụng, nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng. Khương Tô hờ hững nhìn này hết thảy. Nàng sinh ra không có cha mẹ, đem nàng nhặt được yêu quái là muốn ăn nàng mới đem nàng nuôi lớn, không có người giáo hội nàng cái gì là thân tình. Mặc dù nàng xem qua vô số cha mẹ cùng con cái gian cảm động sâu vô cùng cảnh tượng, nhưng nàng lại không cách nào cùng chi cộng tình. Đi thôi. Nàng đem kia con thỏ lấy lại đây, sau đó xoay người liền đi. Một lát sau, địch cận duật mới đổi tới. Người không sao chứ? Khương Tô trong tay cầm kia con thỏ, ngẩng đầu xem hắn, một đôi mắt tràn đầy hở hững, chuyện gì? Địch cận duật nhìn nàng trong chốc lát, ma xui quỷ khiến. Đột nhiên rỗi tay sờ sờ nàng đầu. Thư cô nhu. Khương Tô sửng sốt một chút. Địch cận duật cũng sửng sốt một chút. Tay như là điện giật giống nhau đột nhiên thu trở về. Như là cái gì đều không có phát sinh quá dường như không có việc gì nói. Đi thôi. Sau đó chân dài một mại liền đi tới Khương Tô phía trước đi. Khương Tô rỗi tay sờ sờ đỉnh đầu. Vẻ mặt cổ quái nhìn phía trước đi bay nhanh nam nhân. Tới rồi trên xe. Địch cận duật hỏi. Kế tiếp làm sao bây giờ? Về đến nhà lại nói. Khương Tô nói. Tiểu nữ quỷ cảm xúc hạ xuống ngồi ở nữ quỷ trên đùi, nữ quỷ ôm nàng, nữ quỷ đại khái cũng bị lây bệnh đến nghĩ đến chính mình bi thảm thân thế, trên mặt biểu tình cũng thập phần sầu khổ. Khương Tô đem kia con thỏ hướng phía sau một đệ, nhạc. Người con thỏ. Tiểu nữ quỷ ngẩng đầu xem Khương Tô, lại chỉ có thể nhìn đến nàng sơn mặt, nàng lễ phép nói, cảm ơn tiên cô. Sau đó mới dỗi tay đi tiếp, dỗi ra tay lại sờ soạn cái không, tay nàng trực tiếp từ con thỏ trên người xuyên qua đi, nàng quá yếu ớt, còn vô pháp chạm vào có thực chất đổ vật. Khương Tô quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó lại đem con thỏ thu trở về, cầm ở trong tay niệm cái chú, sau đó lại hướng phía sau một đệ, nhạc, có thể. Tiểu nữ quỷ thật cẩn thận đi sờ, sau đó thật sự sờ đến con thỏ trên người mềm như bông mao, nàng vui vẻ cười. khương tô thu hồi tay tiếp tục mặt vô biểu tình nhìn phía trước địch cận duật từ kính chiếu hậu nhìn đến kia con thỏ quỷ dị phiêu phù ở giữa không trung đại khái có thể đoán được vừa rồi khương tô là đang làm cái gì hắn nghiêng đầu nhìn khương tô liếc mắt một cái chỉ nhìn đến thiếu nữ có chút lánh khóc sườn mặt khương tô sau khi trở về liền ở trong sân bay cái trận một cái bàn thờ một chi hương một cái chậu than chậu than đặt ở trận hương đặt ở chậu than bên cạnh bật lửa mấy chuyên phụ, ném vào chậu than, sau đó đem kia con thỏ cũng trực tiếp ném vào chậu than. Tức khắc khói đặc quần cuộn dựng lên. Bãi ở bên cạnh hương thượng yên theo khói đặc quấn đi lên. Nhưng là lại không có theo phong phương hướng phiêu động, mà là thẳng tắp đi lên trên, lên tới nhất định độ cao khi đột nhiên ở không trung một cái quỷ dị 90 độ đại chuyển biến, thẳng tắp nằm ngang kéo dài mà đi. Khương tô cầm trong tay phủ hướng chậu than một ném, sau đó linh thức phụ đi lên. Địch cận duật liền đứng ở cách đó không xa, nhàn nhạt nhìn Khương Tô. Mắt thấy Khương Tô điểm khởi hương đã mau châm tới rồi cuối. Châu than đã tất cả đều thiêu thành cho tàn, chỉ có mỏng manh một sợi yên. Khương Tô lại như cũ đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay kết ấn, vẫn không nhúc nhích như là một tôn pho tượng. Địch cận duật bắt đầu như mày, nghĩ đến Khương Tô công đạo vô luận như thế nào đều không thể đánh gãy nàng lời nói, hắn xoay người về phòng đem lão tôn kêu lên. hương đã mau châm diệt nàng sẽ không có chuyện gì đi lao tôn đảo bình tĩnh thực yên tâm đi nàng sẽ không có việc gì cơ hồ là lao tôn giọng nói rơi xuống đất ngáy mắt khương tô liền mở bừng mắt linh thức bên ngoài dừng lại lâu lắm ngay cả khương tô cũng có chút ăn không tiêu đầu có điểm say xe, xe lao tôn nhìn thấy nàng thần sắc không đúng lập tức tiến lên đây xăm nàng người làm sao vậy địch cận duật đã đi tới khương tô bị lao tôn sam không cấm bi từ giữa tới thập phần khổ sở ta này mẹ tan lớn cố sức còn không có tiền thu địch cận ruột hơi hơi nhẹ nhàng thở ra sau đó liền có chút bật cười ngươi liền như vậy hái tiền khương tô trừng mắt nhìn cái này đắn đo nàng nhược điểm nam nhân liếc mắt một cái đột nhiên bị lánh run run một chút sau đó đem cánh tay từ lao tôn trong tay rút ra một bên rậm chân một bên nói đi thôi lanh đã chết vào nhà nói nàng đứng ở nơi đó mau nửa giờ vẫn không nhúc nhích, đều mau bị đông cứng. Lao tôn cấp Khương Tô bưng ly nóng bỏng nước sôi ra tới. Khương Tô phủng, hồng diễm diễm môi đều bị đông lạnh đến có điểm trắng bệnh, đô khởi miệng thổi thổi, nho nhỏ uống lên hai khẩu nước sôi, nóng bỏng thủy theo hết hầu trượt xuống, Khương Tô mới cảm giác chính mình ngược hóa khai. Thở phào, Khương Tô phủng cái ly sâu kín nói, việc này không đơn giản như vậy. Đệ ba mươi bà trương, nói như thế nào? Địch cận ruột đôi mắt ở nghe được Khương Tô nói lúc sau sắc bén ngưng lên. Khương Tô không có trực tiếp trả lời, mà là nói, người phía trước nói qua lần này mất tích không ngừng phương nhiều đóa một cái đi. Người đem những người khác canh giờ sinh ra đều lấy lại đây. Địch cận ruột cũng không có hỏi nhiều, lập tức đứng lên đi ra ngoài, bắt đầu cấp trong cục đồng sự gọi điện thoại. Địch đội sao lại thế này a? Trong cục trực đêm ban đồng sự quải xong điện thoại lúc sau có điểm khó hiểu lẩm bẩm nói. Địch đội làm sao vậy? Một cái khác trực ban cảnh sát tỏ mò nhô đầu ra hỏi. Không biết, đột nhiên muốn ta đem lần trước đánh quải làm bên kia làm mất tích nhi đồng án tử những cái đó tiểu hài nhi sinh nhật còn có sinh ra thời gian cho hắn phát qua đi. Hắn một bên vò đầu một bên bắt điện thoại một bên oán giận, đã chế thế này, còn không biết đánh quải làm bên kia có hay không người trực ban đâu. Địch đội như thế nào quản đến đánh quải làm án tử đi? Cái kia cảnh sát có chút kỳ quái. Ai biết được, dù sao địch đội là đại lão, hắn nói gì chúng ta làm gì đang ở gọi điện thoại cảnh sát nói, vừa lúc bên kia điện thoại chuyển được, hắn nháy mắt chuyển biến ngự khi nói, vì, ngươi hảo, ta bên này là hình trinh đại đội, là cái dạng này. Đến chờ một đoạn thời gian, địch cận giật từ bên ngoài đi vào tới sau đối Khương Tô nói. Vì thế hai người bắt đầu chờ tin tức. Khương Tô ngủ đến 3 giờ rưỡi mới lên, nhưng thật ra không đây, chính là có điểm nhàm chán. Mèo đen tránh đầu sóng ngọn gió tránh đến bây giờ đều còn không có trở về. Khương Tô vừa lúc nghĩ đến mèo đen đâu, liền nghe được địch cận ruột hỏi, Người dưỡng kia chỉ yêu quái đâu? Khương Tô tức khắc tinh thần. Ân. Địch cận ruột cười như không cười nhìn nàng, hiển nhiên là không ăn Khương Tô này một bộ. Người như thế nào biết ta nơi này có chỉ yêu quái? Khương Tô thấy địch cận ruột rõ ràng không phải chá nàng, thoạt nhìn là thật biết nàng dưỡng chỉ yêu quái, nàng lại chưa nói dưỡng. Nếu là mèo đen về nàng dưỡng, mèo đen phạm vào sự, nàng cũng đến phụ liên quan trách nhiệm, nàng mới không như vậy ngốc đâu. Mèo đen tuy rằng hiện tại chẳng ra gì, nhưng là trước kia chính là pháp lực cao cường đại yêu quái, ở yêu quản cục còn không phải yêu quản cục thời điểm nó liền cùng bọn họ đánh quá giao tế, cũng không biết có hay không lưu lại hồ sơ. Nó trước kia là đại yêu quái thời điểm, đối tượng yêu quản cục còn phải thoái nhượng ba phần, rốt cuộc yêu quái kết mẹ kết đội thiếu. Yêu quản cục lại là chỉnh một cái bộ môn. Húng chi nó hiện tại còn hổ lạc Bình Dương, nghe được yêu quản cục tin tức liền chạy trốn xa xa điện. Ta nghe nói các ngươi yêu quản cục có một loại có thể kiểm tra đo lường yêu quái dụng cụ. Khương Tô vẻ mặt thiên chân vô tả tò mò hỏi. Tuy rằng nàng không phải yêu quái, nhưng là yêu quản cục hung danh bên ngoài, nàng vẫn luôn đối yêu quản cục đều bảo trì khoảng cách. Đối yêu quản cục nghe đồn đều là tin vỉa hè, khó được có cơ hội. Nàng nhưng thật ra muốn đánh nhập địch nhân bên trong xem bọn hắn rốt cuộc đều có chút cái gì bản lĩnh, về sau muốn thật đối thượng, nàng cũng có ứng đối biện pháp. Ngươi những cái đó yêu quái bằng hữu không đã nói với ngươi sao. Địch cận ruột nói, ta nào có cái gì yêu quái bằng hữu yêu quái kẻ thù nhưng thật ra một đống. Khương Tô lấy lòng cười, nếu là ngày nào đó ta bị yêu quái đổi giết, địch thúc thúc ngươi nhưng đến bảo hộ ta. Địch cận ruột mắt lạnh xem nàng. như là muốn đem nàng nhìn thấu. Khương Tô là nhất không sợ xem, liếc mắt một cái chân thành, không hề giả bộ. Đúng lúc này, địch cận ruột di động chấn động một chút. Hắn cầm lấy tới, nhìn thoáng qua, sau đó đem điện thoại chiết hướng Khương Tô, nơi này là ba cái mất tích nhi đồng sinh ra ngày. Khương Tô đôi mắt nhìn di động thượng biểu hiện ngày cùng thời gian, tay phải không ngừng nghiết tính, ba cái sinh thần bát tự đều suy tính xong, nàng hơi hơi nâng nâng mắt, Nhìn về phía đang xem nàng địch cận duật này đó mất tích tiểu hài tử phân biệt là kim hỏa thổ mệnh, nếu ta không đoán sai, hẳn là còn có hai cái thủy một mệnh. Đây là có ý tứ gì? Địch cận duật thần sắc ngưng trọng. Khương Tô lạnh lùng cười, đôi mắt hơi hơi nheo lại, dù sao không phải cái gì chuyện tốt. Những cái đó tiểu hài nhi hiện tại sống hay chết, phải xem người này bãi chính là sinh trận vẫn là chết trận. Ngươi có thể tìm được người này sao? Địch cận duật hỏi. Khương Tô nói, vừa mới ta ở bên ngoài tác pháp, theo một đường, nhưng là hắn thiết pháp trướng, hơn nữa lại ly đến quá xa, ta phá không được hắn pháp trướng, không thể xác định hắn cụ thể vị trí, hiện tại ta chỉ biết một cái đại khái vị trí. Nàng nhướng mày, mang theo tự tin, nếu là ly đến gần, ta là có thể bài trừ hắn pháp trướng, đem hắn tìm ra. Khương Tô nói, ta hiện tại yêu cầu một chương bản đồ, hướng đông, ra bắt hành. địch cận duật lập tức từ di động điều ra một chương tỉnh nội bản đồ tới khương tô đối chiếu địa đồ hồi ức chính mình linh thức đi qua địa phương sau đó thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng dừng ở trên bản đồ ly bắc thành hai cái giờ xe trình thành phố y ỉa thượng đi thôi địch cận duật thu hồi di động từ trên sofa đứng dậy khương tô chấp trước mắt đi chỗ nào địch cận duật nói thành phố y ỉa khương tô hét lên địch cận duật ngươi đừng quá quá mức Ta đều bạch vội cả đêm. Hiện tại còn không cho ta ngủ, đại buổi tối chạy đến như vậy xa địa phương đi. Ta không đi. Nói xong hướng trên sofa một nằm, nhắm mắt lại, thái độ phi thường kiên quyết. Ta đưa tiền. Địch Cận Duật nói. Nam ở trên sofa khương tô mở bừng mắt, nhìn về phía Địch Cận Duật trong ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi, thật sự. Thu thập hảo yêu cầu đồ vật, ta ở trên xe chờ ngươi. Địch Cận Duật nói xong liền đi ra ngoài. Khương Tô lập tức từ trên sofa ngồi dậy, truy vấn, cấp nhiều y ta. Địch cận Duật không trả lời, lập tức ra sân. Không đến 5 phút, Khương Tô liền thu thập hảo yêu cầu đồ vật lên xe. Rốt cuộc cấp nhiều y ta. Vừa lên xe, Khương Tô hỏi vẫn là nàng nhất quan tâm vấn đề. Người muốn nhiều ít? Địch cận Duật một bên phát động xe một bên hỏi. Khương Tô so cái năm. Địch cận Duật không chút để ý nói, 5.000. Khương Tô suýt nữa hộp máu. Địch cận duật thanh tuyến mang theo vài phần lãnh, ở ngươi trong mắt, những cái đó hải tử mệnh giá trị bao nhiêu tiền. Khương Tô xoay mặt xem hắn, chỉ nhìn đến địch cận duật mặt vô biểu tình lái xe, sườn mặt ở đèn xe phía dưới có vẻ phá lệ lạnh lùng. Khương Tô cảm thấy nếu chính mình nói thật, khả năng sẽ bị địch cận duật trực tiếp ném xuống xe. Nhưng đối nàng mà nói, nhân loại sinh mệnh chi với nàng, không khác con kiến chi với người. Nhân loại sẽ cảm thấy mấy con kiến kiến sinh mệnh có bao nhiêu quan trọng sao Chỉ là lời này nàng chỉ có thể ở trong lòng ngắm lại Rốt cuộc địch cận giật lại không biết nàng là cái khoác da người yêu nghiệt Khương Tô vốn dĩ liền thích ngủ Hơn nữa ở trên xe Nàng liền càng buồn ngủ Không một lát liền ngủ rồi Bị địch cận giật đánh thức thời điểm cổ đều ngủ vai Nàng che chở cổ Xoay vài cái Cổ phát ra ca ca rung động thanh âm Sau đó đẩy ra cửa xe từ trên xe nhảy xuống đi, trước hít sâu một ngụm mới mẹ không khí sau đó mới đánh ngáp cùng địch cận giật cùng nhau đi vào nhà này tiểu khách sạn. Thành phố Âu Ý là cái 18 tuyến tiểu thành thị. Kinh tế phát triển trình độ cùng bắc thành một cái trên trời một cái dưới đất. Nhà này tiểu khách sạn thoạt nhìn có điểm kinh doanh không tốt, trang hoàng cũng không biết là bao nhiêu năm trước, đại sảnh bằng da sofa đều rất ra cũng không đổi, như cũ bãi tại nơi đó. Làm người không có nghỉ ngơi dù vọng Hiện tại đã mau rạng sáng Trước đài liền một cái người phục vụ 18 chín tuổi nữ hài tử Hóa không thế nào tinh xảo trang Lông mày như là dùng thước đo So họa ra tới Nhan sắc hắc quá mức Dựa theo nàng kinh nghiệm Lúc này trên cơ bản không khách nhân Nàng thả lỏng Ghé vào trên đài chuyên chú xem mới nhất Cổ trang phim thần tượng Lô thai tắc phó thai nghe Cho nên có người vào được nàng cũng chưa phát hiện Chờ đến địch cận duật gõ hạ cái bàn nàng mới ngẩng đầu lên. Đại khái là trước nay chưa thấy qua địch cận duật như vậy cao lại như vậy xoáy khách nhân, mánh vừa nhấc đầu, xem ngây người. Địch cận duật rất có lễ phép, ngươi hảo. Khai hai cái phòng. Đây là nàng ở trong đời sống hiện thực nghe qua tiêu chuẩn nhất tiếng phổ thông, thanh âm còn trầm thấp có tư tính, quả thực chính là trong truyền thuyết nam thân âm. Nàng ngày thường cơ linh bộ dáng tất cả đều không thấy, đột nhiên đứng lên. Di động bị banh thẳng thai nghe tuyến tốn phiên cái mặt, hai nghe bị từ lô thai ngạnh tốn ra tới, đau đến nàng tê khẩu khí. Khí chịu đến một nửa, nàng liền thấy được Khương Tô. Không sai biệt lắm đồng dạng tuổi, Khương Tô Mỹ đến quả thực cùng nàng không phải một cái thứ nguyên. Nông đậm màu đen trường tóc quan, tuyết trắng tuyết trắng bàn tay khuôn mặt nhỏ, ngũ quan tinh xảo quả thực như là trải qua tinh vi tính toán sau đến ra hoàn mỹ nhất tỷ lệ. Bạch, ấu, Mỹ tam dạng chiếm thể. Là tân nhân nữ minh tính sao? Nữ phục vụ một bên thao tác máy tính một bên tưởng. Nếu hỏi nàng son môi sắc hảo có thể hay không quá không lẽ phép? Nàng trong đầu tuy rằng miên man suy nghĩ, nhưng là lại rất mau khai hảo phòng, sau đó đem phòng tạp đặt ở mặt bàn thượng, ngài hảo, ngài phòng khai hảo, ở lầu 4, thỉnh từ bên trái thang máy đi lên. Địch cận ruột lấy thượng phòng tạp, nói thanh tạ, sau đó kêu lên đang ở hồn du khương tô lên lầu. Người phục vụ trộm mà đối với hai người bóng dáng trụ một chương. Sau đó kích động phát đến bạn tốt trong đàn. Vừa mới một cái siêu cao đại xoái ca mang theo một cái siêu cấp xinh đẹp mỹ thiếu nữ lại đầy khai phòng. Ta trong đời sống hiện thực lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp người. Nam phòng trừng có một M9. Ta vừa nhắc đầu xem trận tròn mắt. Thật sự hào soái Kia mỹ thiếu nữ cự đẹp. Ta hoài nghi có phải hay không tân nhân nữ minh tinh. Quá mỹ. hoàn toàn chuyện tranh mỹ thiếu nữ còn đặc cao lãnh đặc có phạm trong đàn một đám con cú lập tức náo nhiệt lên nhất manh thân cao kém a kia nam cũng quá cao đi dáng người quả thực quan xem bóng dáng liền cảm giác là tuấn nam mỹ nữ trọng điểm khai một cái phòng hai cái phòng khai hai gian phòng hai người không thế nào thân mật cảm giác hẳn là không phải tình lữ Lúc này địch cận ruật cùng Khương Tô cũng không biết bọn họ hai người trở thành người khác bắt quái để tài câu chuyện. Tuy rằng khai chính là hai gian phòng, nhưng là địch cận ruật lại chỉ mở ra một gian phòng cửa phòng, sau đó Khương Tô cùng hắn cùng nhau đi vào. Vào phòng, Khương Tô trực tiếp đem trong bao đồ vật tất cả đều toàn bộ ngã xuống trên giường. Không nói hai lời liền bắt đầu chuẩn bị công tác, hiện tại thời gian đã tiếp cận rạng sáng, tốc chiến tốc thắng, đi ngủ sớm một chút. Đem tiểu lư hương đặt ở TV trên tủ vạch trần cái nắp. Tay nhỏ tùy tay bắt một phen phù, tay nhoáng lên liền bật lửa, mặt khác một bàn tay bắt lấy tam chi hương, ở thiêu đốt hoàng phù thượng bật lửa, cắm vào lư hương, sau đó tùy tay liền đem còn không có thiêu xong hoàng phù hướng trên mặt đất một ném. Địch cận ruột đi tới dùng chân đem hỏa nghiền diệt. Khương Tô không chú ý hắn động tác, chỉ là chuyên tâm làm chính mình sự. Lấy ra một chương chỗ trông giấy vàng hiện viết một đạo phù. từ trung gian dựng hướng gấp thành tinh tế một cái đô khởi miệng nhẹ nhàng một tuổi đỉnh liền đằng nổi lên ngọn lửa nàng dùng ngón tay kẹp lấy từ hương thượng qua một lần lại hướng về phía hương lung lay ba vòng trong miệng lẩm bẩm địch cận duật giúp không được gì chỉ có thể ở một bên nhìn cách nàng hai mét xa đứng ở ngăn tủ bên cạnh hơi hơi híp mắt nhìn khương tô tác pháp thời điểm cùng bình thường như là hai người hắn có đôi khi rất phiền nàng không biết xấu hổ vô tâm không phổi còn yêu tiền như mạng. Quan trọng nhất chính là, Khương Tô quá thần bí, hắn cha không ra lai lịch của nàng, nàng hình như là trống rỗng xuất hiện ở Bắc Thành, quá vãng trải qua như thế nào cha cũng là chỗ trống, giống như bị nhân vi cố tình hủy diện. Hắn không yêu cùng loại người này giao tiếp, đến nơi trốn để phòng cẩn thận, phiền toái. Cố tình nàng luôn có biện pháp ở trước mặt hắn lúc cần lúc hiện. dạ bộ một bộ thiên chân vô tà phúc hậu và vô hại bộ dáng, cặp mắt kia lại luôn là ở trong lúc vô tình lộ ra viễn siêu nàng tuổi thâm trầm, mà mỗi khi nàng tác pháp thời điểm, giống như là thay đổi một người. nàng mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo, ngẫu nhiên khỏe miệng hướng lên trên hơi hơi một câu, chính là một cái châm trọc cười lạnh, mang theo vài phần tà khí. địch cận duật cảm thấy, nàng bộ dáng này so nàng giả vợ bộ dáng muốn thuận mắt nhiều. khương tô nhắm mắt lại. Linh thức đã phiêu đi ra ngoài. Nàng đi qua một lần, quen cửa quen mẹo. Kéo gần lại khoảng cách về sau nàng linh thức cường đại hơn nhiều. Nếu là muốn phá rớt pháp trướng, có thể nói không chút nào cố sức. Nhưng là nàng một khi đơn giản thô bạo trực tiếp đem pháp trướng phá rớt, như vậy thiết hạ pháp trướng người liền sẽ phát hiện, chờ nàng xác định hắn cụ thể vị trí, nói không chừng chờ bọn họ chạy tới nơi. Người đã chạy, nàng đều như vậy lo lắng ba lực chạy một chuyến, đương nhiên không thể bất lực trở về. Cho nên nàng không có trực tiếp phá rớt pháp trướng, mà là phí điểm tâm tư, ở không kinh động thiết hạ pháp trướng người tiền để lặn xuống đi vào. Hương còn chưa châm đến một nửa. Khương Tô liền mở bừng mắt, trong mắt ánh sao chợt lóe, khỏe miệng một câu, tìm được rồi. Trong đại sảnh lại bắt đầu xem TV nữ phục vụ mắt thấy vừa mới vào ở không đến nửa giờ nhan giá trị siêu cao khách nhân vội vàng đi ra đại sảnh. Một lát sau chỉ nghe được bên ngoài xe vang, bọn họ lái xe đi rồi. Cũng không lui phòng, này hơn phân nửa đêm cũng không biết là muốn đi đâu nhi. Khương Tô ra cửa, hướng bầu trời vừa thấy, bầu trời ánh trăng cơ hồ chỉ có một cái tinh tế đường cong. Nàng trong lòng lột bột một tiếng, bấm tay tính toán. Mặc kệ người kia bắt những cái đó tiểu hài tử là muốn làm gì, hôm nay buổi tối đều là nhất thích hợp thời cơ. Địch cận ruật lên xe về sau đem Khương Tô từ trên bản đồ tìm được địa chỉ đưa vào hướng dẫn. Xe khai nhanh lên. Khương Tô lên xe về sau nói. Địch cận duật xem nàng, chỉ thấy nàng sắc mặt không giống vừa rồi như vậy nhẹ nhàng. Không hỏi nhiều, hắn một chân chân ga giẫm rốt cuộc, xe trong bóng đêm vẽ ra một đạo lanh mang. rạng sáng một giờ. Vạn vật tiến tĩnh. Vì không rút dây động rừng, địch cận duật đem xe ngừng ở khoảng cách mục tiêu địa điểm 500 mễ ngoại ven đường. Sau đó cùng Khương Tô xuống xe đi bộ qua đi. Nay một mảnh đều là nhà cũ, có một nửa đã hủy đi. không hủy đi kia một nửa cũng không trụ người, mọi nơi nhìn lại, một chút ánh đèn đều không có, chỉ có lạnh băng ánh trăng xa xa treo ở chân trời thượng, trên đường đừng nói người, quỷ ảnh đều không có một cái. Khương Tô ở phía trước dẫn đường, từ một cái đường nhỏ quẹo vào đi, buổi tối gió đêm đại, ven đường từ đoạn bích tàn viên trung sinh ra tới nửa người cao cỏ dại thùng đều bị thổi đế nào hào rung động, rất có vài phần âm trầm bầu không khí. Địch cận ruột theo ở phía sau. Hắn thể trạng so Khương Tô lớn suốt gấp đôi, chính là đạp lên trên mặt đất bước chân lại nhẹ mà lặng yên không một tiếng động. Hai người bước chân một cái so một cái nhẹ. quải quá một đống phòng ở, phía trước một mảnh phế tích trung đột nhiên xuất hiện vài giờ ánh sáng. Đi ở phía trước Khương Tô đột nhiên dừng lại bước chân, nhẹ nhàng sau này lui lại mấy bước, lui trở lại góc tường sau, tay hơi hơi đi xuống một đáp, địch cận ruột phản ứng mau, lập tức cung hạ thân tử, hơi hơi ngừng lại rồi hô hấp. Đệ ba mươi tư chương hai người một trước một sao dấu ở góc tường, Khương Tô nho nhỏ một con, như là bị địch cận ruột ôm vào trong ngực dường như. Từ nơi này xem qua đi, kia ánh sáng lại là lục, như là ma chơi giống nhau mang theo vài phần quỷ dị. Ta qua đi nhìn xem, Khương Tô đệ thấp thanh âm nói, sau đó từ trong túi móc ra một trương ẩn thân phủ, dán ở chính mình ngực. Địch cận ruột còn không có tới kịp phát biểu ý kiến, Khương Tô liền trống rông biến mất. Có chút đại yêu quái cũng có ẩn thân kỹ năng, địch cận duật cũng không phải chưa thấy qua, nhưng là này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến một cái sống sờ sờ người ở trước mắt hắn biến mất, hắn theo bản năng đi phía trước một chảo, liền bắt được một bàn tay. Khương Tô bị địch cận ruột bắt lấy tay, kinh ngạc xoay người. Cẩn thận! Địch cận duật đẻ thấp thanh em nói. Khương Tô gật gật đầu, sau đó mới ý thức được hắn không thấy mình, vì thế trở tay nắm một chút hắn tay. Sau đó bắt tay rút ra đi ra ngoài. Trên người nàng giáng ẩn thân phủ không cần lén lút, chỉ là phóng nhẹ bước chân hướng ánh sáng chỗ đi đến. Địch cận duật tuy rằng nhìn không tới Khương Tô, nhưng là hắn thính lực cực hảo, chính là lại phát hiện Khương Tô rơi trên mặt đất bước chân cư nhiên không phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ mơ hồ nhìn đến trên mặt đất lá cây đột nhiên bị dâm nết lên tới, mới phân rõ ra Khương Tô hành tích. Khương Tô yên tâm lớn mật đi phía trước đi đến, nàng thị lực cực hảo. Xa xa mà chỉ nhìn đến một mảnh phế tích trung bị rửa sạch ra một khối đất trống, một bóng người câu lũ quỷ gối nơi đó, mặt triều địa, cái chán điểm trên mặt đất, đôi tay đi phía trước dán trên mặt đất, làm ra một cái quỳ lệ tư thế. Ở hắn phía trước có một cái tiểu giàn tế, mà vừa rồi Khương Tô cùng địch cận duật nhìn đến ánh sáng nơi phát ra, chính là giàn tế thượng điểm tam chi ngọn nến, ngọn nến thoạt nhìn chính là thực bình thường màu trắng ngọn nến. nhưng mà kia ngọn đến ngọn lửa lại không phải bình thường ấm áp quất hoàng sắc quang mà là quỷ dị phiếm lục ngọn lửa nhảy rất cao lúc này phong quát đến không nhỏ kia màu xanh lục ngọn lửa lại là không chút sức mẻ nhiệt liệt ở trong gió lạnh thiêu đốt nếu là người thường nhìn đến này quỷ dị một màn lông thơ đều phải bị dọa đến dựng thẳng lên tới nhưng mà khương tô kiến thức rộng rãi tự nhiên không sợ chỉ là càng kiên nhẫn xem xét lên nàng tầm mắt rời xuống tức khắc trong lòng lộ bột một chút Giàn tế mặt sau lộ ra mấy song hải tử chân nhỏ Nàng góc độ này nhìn không thấy toàn cục Đến chạm đến càng cao điểm Nàng nhìn bên cạnh bị phá bỏ Và di rời lung tung chất đống tường gạch liếc mắt một cái Sau đó thật cẩn thận bò đi lên Sợ đủ tài cao nhìn đến giàn tế mặt sau bày một cái trợn Trên mặt đất cắm tiểu hoàng kỳ Làm thành một vòng tròn Trong giới phô một chương chiếu kia chiếu thượng song song nằm mấy cái không có mặc quần áo tiểu hải nhi Bọn họ tất cả đều không có mặc quần áo, từ đầu đến chân chân bóng nằm ở chiếu thượng, tất cả đều hai mắt nhắm nghiền, đồng thời bọn họ ngực đều dùng chu sa hỏa ra từng đạo hồng chói mắt phụ chú. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khương Tô đồng tử co rụt lại, như thế nào có 6 cái. Nàng lại đi phía trước dịch một bước nhỏ, lúc này Khương Tô lực chú ý tất cả đều ở bên kia, nhất thời không chú ý dưới chân, một chân dẫm đi xuống. Bên cạnh lạch một chút bị nàng giẫm đi xuống, nàng đi theo một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, may mắn kịp thời nâng lên chân, ổn định thân hình mới không ngã xuống đi, lại chỉ thấy kia khối bị nàng giẫm dứt gạch tu cục lăn đi xuống, ở yên tĩnh ban đêm phát ra tiếng vang phá lệ trói thai. Cái kia quỳ lệ trên mặt đất nam nhân không hề ngoài ý muốn bị kinh động, đột nhiên đứng dậy hướng bên này nhìn lại đây. Ai? Là trung niên nam nhân, đại khái 50 tuổi tả hữu, xuyên một kiện màu xám áo khoác. dung mạo không sâu sắc nhưng là cặp mắt kia lại phá lệ sắc bén mang theo tinh quang khương tô nhắc tới kia chỉ chân còn không có tới kịp bông lúc này bị nam nhân kia nhìn chằm chằm càng là cứng đờ không dám động. hãn tầm mắt dừng ở từ phía trên lăn xuống tới gạch thượng sau đó chậm rãi di đi lên âm lanh tầm mắt liền dừng ở khương tô đứng địa phương khương tô nín thở dẫn theo một chân chỉ có một chân đứng ở cũng không san bằng gạch thượng muốn bảo trì cân bằng phi thường không dễ dàng Đôi mắt không đi xem nam nhân kia mà là nhìn chính mình chân, hoàn toàn đem chính mình hơi thở thu liếm lên, ngũ cảm nhanh nhẹ người. Đối người tầm mắt cảm ứng phi thường mãnh liệt, nam nhân kia cũng không có như vậy từ bỏ, mà là chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, lập tức hướng bên này đã đi tới. Khương Tô chạy nhanh quay đầu lại hướng vừa rồi nàng cùng địch cận duật tận thân địa phương nhìn lại, lại không thấy địch cận duật thân ảnh, cũng không biết chết đến chỗ nào vậy. Mắt thấy nam nhân kia đã đã đi tới. hắn thậm chí từ bên hông lấy ra một phen đoàn đao trong ánh mắt lập lòe hung quang địch cận ruột cái này người chết cái gì heo đồng đội a khương tô ở trong lòng đem địch cận ruột thóa mạ một đốn đồng thời thật cẩn thận đem nhắc tới tới kia chỉ chân nhẹ mà lại nhẹ đặt ở một khối tương đối ổn gạch thượng sau đó chậm rãi chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình tay sờ lên một khối gạch chờ đến nam nhân lại đi phía trước tới một chút nàng liền trực tiếp một gạch hô đi lên nàng túi đầu nhìn nam nhân chân Ở trong lòng mặc nghiệm, một hai ba. Đang ở lúc này. Một đạo tiếng xé gió vang lên. Khương Tô vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một khối gạch hướng tới nàng bên này bay lại đây. Không, là chiếu nam nhân kia bay lại đây. Trung niên nam nhân lập tức chật vật hướng bên cạnh một trốn. kia gạch phanh. Một chút nện ở Khương Tô dưới chân loạn gạch đối thượng, nước thành hai nửa. Khương Tô lại vừa nhấc đầu, liền nhìn đến địch cận ruột không biết từ nơi nào xông ra. Vừa rồi kia khối gạch chính là hắn vứt, lúc này trong tay hắn không có cầm gạch, mà là cầm một khẩu súng. Đen nhánh cửa động nhắm ngay cái kia mới vừa đứng vững nam nhân, khuôn mặt lanh tốt. Buông đao. Địch cận ruột nắm thương tay không chút sức mẻ, hướng bên này đã đi tới. Trung niên nam nhân nhìn hắn, không có trước tiên buông trong tay đao. Hắn giọng nói có điểm nghẹn nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn địch cận ruột hỏi, ngươi là người nào? Cảnh sát. Địch cận ruột trả lời hắn, buông ngươi đao. Trung niên nam nhân quay đầu lại nhìn giàn tế bên kia liếc mắt một cái, sau đó nắm chặt đao nhìn về phía địch cận ruột nói, ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này. Khương Tô thấy hắn liên tiếp hướng giàn tế bên kia nhìn lại, trong lòng biết không tốt, lập tức đứng lên từ phế thạch đôi thượng hướng bên kia đi đến. Nàng vừa động, kia phế gạch đôi gạch cũng không ổn, tuy rằng nhìn không thấy nàng người, nhưng gạch lại ở vang, cái kia trung niên nam nhân lập tức cư nhiên mặc kệ địch cận ruột nhắm ngay súng của hắn. xuống tới Khương Tô bên này mánh phát lại đây. Khương Tô phản ứng mau, hơn nữa ỷ vào hắn nhìn không thấy chính mình, chợt lóe thân nẹ qua, tiếp theo liền từ phế gạch đôi thượng nhảy xuống đi hướng giảng tế bên kia chạy, nàng không chú ý, nhảy xuống đi thời điểm trên người ẩn thân phủ rất xuống dưới. Khương Tô lập tức hiện ra thân hình tới, trung niên nam nhân lắp bắp kinh hãi, không rảnh lo mặt khác, lập tức cầm đao đuổi theo Khương Tô. Địch cận ruột không truy đứng yên, rớt súng, khấu động cò súng Phích một tiếng. Nam nhân kêu thảm thiết một tiếng lập tức quỳ dạm xuống đất. Khương Tô nhân cơ hội chạy như bay qua đi giàn tế. quản hắn 3721, trước một chân đá phiên giàn tế, sau đó chạy đến mặt sau xem xét những cái đó hải tử tình huống. Sáu cái hải tử, đều là 4-5-6 tuổi tuổi tác, trần trụi thân mình song song nằm ở chiếu thượng, đông lạnh đến cả người xanh tím. Khương Tô ngồi xổm xuống đi, mới phát hiện chiếu thượng đều là huyết. Bọn họ tay tất cả đều giao điệp ở bên nhau, trên cổ tay đều bị cắt vết cát, kêu huyết tất cả đều dung ở cùng nhau. Khương Tô xanh cả mặt, ruôi tay để lại một cái hài tử ngược, lập tức hướng về phía địch cận giật gọi vào. Địch cận giật, người con sống. Nàng dương mắt nhìn một chút bên cạnh những cái đó màu vàng tiểu hoàng kỳ, trong đầu bay nhanh hiện lên cùng loại cái này trận pháp ký lục. Trong chân đoáng, nàng trong đầu một mảnh thanh minh, tay sờ đến trung gian nữ hài tử kia ngược. Quả nhiên, là chết. Đột nhiên, nàng trong lòng chung cảnh báo sao vang. Đột nhiên xoay người, nhưng mà đã muộn rồi, chỉ nhìn đến một đạo hắc ảnh phát lại đây, nàng không kịp trốn, bị phát vừa vặn. Ngay sau đó, chỉ nghe được một đạo bén nhọn vật cắm vào da thịt thanh âm vang lên, bụng tức khắc một trận đau nhức. Trung niên nam nhân bị đả thương sau, liền quỳ dạp trên mặt đất không lên, địch cận ruột từ phía sau đi rồi đi lên, dối tay đi bắt trung niên nam nhân bả vai. Phủ phục trên mặt đất nam nhân đột nhiên mượn lực xoay người lại, tay dùng sức chụp lại đây. Địch cận duật phản ứng cực nhanh, đột nhiên sau này một tránh lui khai, tập trung nhìn vào, kia nam nhân trong tay bắt lấy một lá bừa, hắn vừa mới chính là tưởng đem kia trương phủ chụp đi lên, không biết kia trương phủ có tác dụng gì, nhưng là địch cận duật tiềm thức cảm thấy kia trương phủ nếu là chụp đến trên người hắn khẳng định sẽ có nguy hiểm. Đang ở lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng thanh. A địch cận ruột đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc cả người lạnh cả người. Không biết từ nơi nào toát ra tới nam nhân chính đem Khương Tô phát gục trên mặt đất. Trong tay hắn bắt lấy một phen đau nhọn, không muốn sống hướng tới Khương Tô trên bụng manh thọc. Một bên thọc một bên điên cùng kêu, ta thọc trên người. ta thọc trên người. Khương Tô chỉ kêu một tiếng liền đau phát không ra thanh âm, gắt gao mà bắt lấy nam nhân quần áo, phát ra mỏng manh đau tiếng kêu. Chỉ nghe được một tiếng thanh. Phanh. Hai tiếng súng vang. Nam nhân động tác đông nhiên một đốn, đỉnh đầu hắn thượng xuất hiện một cái hát động, nộ mục trận lên gắt gao mà trừng mắt Khương Tô, đau còn cắm ở Khương Tô trên bụng không rút ra, liền không có sức lực, mắt thấy muốn hướng trên người nàng áp xuống tới thời điểm bị một bàn tay dùng sức sốc lên. Khương Tô đau đầu phát ngốc, theo bản năng dối tay che lại bụng, nàng không biết bị thọc nhiều ít đau, quần áo hoàn toàn bị thọc lạn, máu tươi điên cuồng tuần ra. Nàng túi đầu nhìn thoáng qua, hiếm thấy mắng câu thô tục thao, hảo lãng phí. Địch cận Duật không có thể nghe hiểu Khương Tô chỉ chính là cái gì. Bị nàng bụng thượng huyết đau đớn mắt, lập tức bỏ đi áo khoác, bay nhanh cuốn thành một đoàn ngăn chặn miệng vết thương. Sau đó bắt lấy Khương Tô tay đẻ ở trên quần áo, thanh âm đều có chút không song. Khương Tô, ngươi đẻ nặng bụng, đừng sợ. Ta hiện tại đưa ngươi đi bệnh viện, sẽ không có việc gì. Khương Tô thân mình một nhẹ. bị địch cận duật từ trên mặt đất chặn ngang bế lên miệng vết thương đau nàng ứa ra mồ hôi lạnh thật sự là quá đau nàng mang theo khóc câm đầy ngập oán giận địch cận duật ngươi cái này vương bắt đản ngươi hại chết ta a đau chết ta thực xin lỗi khương tô thực xin lỗi ta là vương bắt đản địch cận duật ôm khương tô bước đi như bay ra bên ngoài chạy khương tô bị sóc miệng vết thương một trận một trận đau một bên đau một bên mắng địch cận duật Ngươi cái sát ngàn đao, đều là ngươi làm hại ta. nay một chuyến ta mệnh lớn, không có tiền kiếm còn muốn đáp thượng ta mạng nhỏ. Ô ô ô, ô, ô. ta như thế nào như vậy xui xẻo a? Địch cận duật thanh tuyến banh thật sự khẩn, Khương Tô, ngươi đừng chết, chỉ cần ngươi đừng chết, ta cho ngươi tiền thù lao phiên bội, cho ngươi một trăm vạn. Khương Tô chịu đựng đau, cũng không mắng, thậm chí cảm thấy miệng vết thương cũng chưa như vậy đau, nhưng là nàng vẫn là không tín nhiệm địch cận duật, nghẹn ngào hỏi. Một vạn. Thật sự. Địch cận duật nói, chỉ cần ngươi có thể căng qua đi, ta nói chuyện giữ lời. Khương Tô hơi thở thoi thóp nói, ngươi nói à, ngươi nếu là không nhận chứng vậy ngươi chính là rùa đen vương bắt đảng. Vĩnh viễn chỉ có thể đương cái tiểu cảnh sát đội trưởng thăng không được quan, cưới đến lao bà bên ngoài trộm người cho ngươi đội nón xanh, cưới một cái mang một cái, ai ra, đau. Địch cận duật trầm giọng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tồn tại, ta nhất định nhận chứng. Ngươi nếu là, quỵt nợ, ta liền chạy đến nhà ngươi đi, ngồi an, nằm ăn Khiến cho ngươi hầu hạ ta, ta ngủ giường, ngươi ngủ sàn nhà. Khương Tô Thanh Âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đau thật sự là nói không ra lời. Mặt dán ở địch cận ruật cơ ngược thượng, đánh lên cuối cùng một tia sức lực nói, địch cận ruật Nếu là ta không chết, ngươi có thể hay không làm ta ngủ một lần. Lúc này một chiếc xe ngừng ở ven đường thượng. Có hai người từ trên xe xuống dưới. Phó đội, là nơi này sao? Chu Tiểu Ngư lau mặt hỏi. Trình nham lấy ra di động, nhìn thoáng qua mặt trên định vị, khắp nơi nhìn nhìn nói, là nơi này không sai. Chu Tiểu Ngư đột nhiên một tiếng têu to, địch đội. Trình nham theo Chu Tiểu Ngư ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy phía trước cái kia đường nhỏ thượng đang có một đạo cao lớn thân ảnh chạy tới. Chu Tiểu Ngư lập tức dơ đèn tin chiếu qua đi, tức khắc hai người giật nảy mình. Chỉ thấy địch cận ruột trong lòng ngực ôm một cái cả người là huyết nữ nhân chính chạy như bay lại đây. Địch đội. Sao lại thế này a Chu tiểu ngư chạy nhanh chạy qua đi. Chỉ thấy địch cận ruột sắc mặt chưa bao giờ như thế khó coi. hắn một cúi đầu. Thấy rõ ràng địch cận ruột trong lòng ngực nữ nhân kia mặt thời điểm tức khắc thanh âm đều thay đổi điều. Khương Tô. Chính nham nghe được chu tiểu ngư thanh âm trong lòng tức khắc ngảy dự. Mở cửa xe. Địch cận ruột giống. Trình Nham phản ứng lại đây lập tức chạy về đi đem sau cửa xe mở ra, địch cận ruột ôm Khương Tô chạy tới, Trình Nham thấy rõ ràng nữ nhân kia mặt, tuyết trắng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ bị bắn thương huyết, hai mắt nhắm nghiền, không phải Khương Tô lại là ai. Hắn một lòng đột nhiên rơi xuống. Chu Tiểu Ngư, ngươi lại đây cùng ta cùng đi bệnh viện. Trình Nham, ngươi qua đi bên kia hiện trường, những cái đó hài tử còn sống. Lập tức gọi điện thoại thông chi địa phương cảnh sát cùng xe cứu thương lại đây cứu người. Địch cận ruột đem Khương Tô thật cẩn thận bỏ vào trong xe, sau đó một bên nói một bên mở ra trước cửa xe ngồi vào ghế điều khiển, bắt đầu siêu tầm bệnh viện hướng dẫn. Chu Tiểu Ngư cũng chạy nhanh mở ra sau cửa xe ngồi vào đi, đèn tin đối với Khương Tô trên người một chiếu, tức khắc tứ chi nhuận ra, Khương Tô hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh, tay che ở trên quần áo. Tiếng quần áo đã hoàn toàn bị huyết xuống nước, khương tô quần áo, quần, nơi nơi đều là huyết, quả thực chính là giết người án hiện trường, Chu Tiểu Ngư đầu một trận không rõ. Địch cận ruột đầy tay huyết, trên mặt còn có thể bảo trì chấn định, tay lại run lợi hại, điểm rất nhiều lần mới điểm trúng, lập tức chân ga dâm đến thấp, xe nổ vang tiêu đi ra ngoài. Chính nham một bên gọi điện thoại thông chi địa phương cảnh sát cùng bệnh viện, một bên chạy chậm hướng địch cận ruột vừa rồi tới đường nhỏ chạy tới. Trong đầu lại vẫn là Khương Tô cả người là huyết cái kia hình ảnh, trong lòng từng đợt phát lạnh. Chu Tiểu Ngư đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới, sau đó cuốn thành một đoàn lấy ra Khương Tô tay, áp đến địch cận ruột kia kiện đã hoàn toàn bị huyết tầm ướt trên quần áo. Hắn nhịn không được sợ hãi tưởng, Khương Tô chảy như vậy nhiều huyết, còn có thể sống sao? Nhưng là hắn không dám hỏi, chỉ là dùng sức ngăn chặn quần áo, hy vọng huyết không cần lại chảy. Địch cận giật không nói một lời, Chân đạp lên chân ga thượng liền không co tung quá, Chu Tiểu Ngư chỉ có thể một bàn tay đè lại Khương Tô miệng vết thương, một bàn tay gắt gao bẻ trụ ghế dựa, miễn cho chính mình bị tung ra đi. Chu Tiểu Ngư chỉ cảm thấy này đi bệnh viện lộ thật mẹ nó trường. Hắn lại quay đầu xem Khương Tô, đột nhiên nhìn đến Khương Tô đầu mềm mại hướng bên cạnh ai một chút. Chu Tiểu Ngư đồng tử đều rụt lên, trong lòng lộ bột một chút. Không thể nào! Hắn vì chính mình trong đầu cái kia khủng bố ý niệm cảm thấy cả người tê dại, hắn gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận dùng một ngón tay duỗi tới rồi Khương Tô cái môi phía dưới, một giây, hai giây, ba giây, chu tiểu ngư tay đột nhiên rụt trở về, nhìn đầu lệnh qua cổ gối thượng vô thanh vô tức Khương Tô, sắc mặt trắng bệnh, môi nu chiếp, tràn ngập sợ hay nói, địch, địch đội, Khương, Khương Tô nàng giống như không khí. Không có người đáp lại hắn. Xe cũng không có đỉnh, tốc độ cũng không có chậm lại. Chu Tiểu Ngư chỉ nhìn đến địch cận ruột bối, nhìn không tới trên mặt hắn biểu tình. Nhưng là hắn biết, địch đội nghe được. Liên ở Chu Tiểu Ngư cảm thấy con đường này vĩnh viễn đều không có cuối thời điểm. Xe đột nhiên ngừng lại. Hắn bị quăng đi ra ngoài, đụng vào phía trước ghế dựa thượng, đau đến hắn nghe răng trận mắt. Địch cận ruột đột nhiên đem Khương Tô bên kia sau cửa xe kéo ra, thò người ra tiến vào. Không có cấp Chu Tiểu Ngư một ánh mắt, chỉ là thật cẩn thận đem Khương Tô ôm đi ra ngoài, xoay người liền hướng bệnh viện Đại Môn Hướng. Khương Tô vị trí thượng thiển sắc ghế dựa lót hoàn toàn bị nhiễm hồng, Chu Tiểu Ngư nhìn thoáng qua, ra đầu tê dại, xoay người từ mặt khác một bên xuống xe. Cả tòa bệnh viện đều bị địch cận ruột tiếng la cấp kinh động. Hộ sĩ đẩy giường chạy như bay lại đây, tuy rằng buổi tối khám gấp làm nhiều, nhưng là nhìn đến Khương Tô thảm trạng, các hộ sĩ vẫn là bị kinh sợ. Như vậy xinh đẹp nữ hải tử, ai có thể hạ được như vậy tay? Địch cận ruột đi theo các hộ sĩ cùng nhau đẩy giường bệnh hướng phòng giải phẫu chạy, bác sĩ cũng theo sát tới. Tới rồi phòng giải phẫu ngoại, có hộ sĩ vươn tay đem địch cận ruột ngăn ở phòng giải phẫu ngoại, sau đó nhân viên y tế tất cả đều đi vào, đem cả người là huyết địch cận ruột một người lưu tại bên ngoài. Chu Tiểu Ngư bởi tới thời điểm, liền nhìn đến cả người là huyết địch cận ruột rưỡi lưng vào tường. Túi đầu nhìn chính mình dính đầy huyết tay. Chu Tiểu Ngư trong lòng chính là đau xót, chạy nhanh chạy tới. Địch đội! Là ta hại nàng! Địch cận ruột nói. Đây là Chu Tiểu Ngư nghe được hôm nay buổi tối địch cận ruột nói đệ nhị câu nói. Chu Tiểu Ngư tưởng an ủi, nhưng là hắn không ở hiện trường. Căn bản không biết đã xảy ra cái gì, cũng không biết nên như thế nào an ủi. Chỉ có thể chắp tay trước ngực cầu nguyện khương tô mệnh lạnh, có thể cố nhịn qua. Hàn mới từ phương đông chư thần cầu đến tôn ngộ không chỗ đó. Phòng giải phâu môn đột nhiên khai. Địch cận ruật đột nhiên ngẩng đầu lên, thân mình cũng đứng thẳng, đi tới. Chu tiểu ngư cũng theo sau. Một cái lớn tuổi hộ sĩ đi ra, còn chưa nói lời nói, trên mặt tiếc hận cũng đã bại lộ nàng kế tiếp muốn nói nói, thương quá nặng, bên trong nội tạng tất cả đều bị thương tới rồi, hơn nữa mất máu quá nhiều, ở tới trên đường trái tim cũng đã đình chỉ. Thực xin lỗi. chu tiểu ngư trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng khởi cuối cùng một tia hy vọng cũng tan biến tức khắc cảm thấy tứ chi nhũn ra suýt nữa có điểm đứng thẳng không được khương tô người như vậy cũng sẽ chết sao hắn theo bản năng nhìn về phía địch đội nhưng mà địch cận duật đã cất bước đi vào chu tiểu ngư che che khó chịu ngực cũng theo đi lên bác sĩ hộ sĩ đều đi ra ngoài khương tô thậm chí cũng chưa bị dọn lên bàn giải phâu cùng đẩy mạnh tới thời điểm giống nhau Chỉ là cùng vừa rồi bất đồng chính là, Khương Tô tiến vào thời điểm trên người không có kia khối liền mặt cùng nhau cái lên kia khối vải bố trắng. Đệ 35 chương Khương Tô lại tỉnh lại thời điểm, liền hai chữ, đau, lãnh. Lại đau lại lãnh. Trên mặt còn cái bố. Nàng cẩn thận nghe xong nghe động tĩnh, xác định không ai ở mới đem bố cấp xúc lên đem đầu lộ ra tới. Nàng hiện tại liền nằm ở nhà xác, khí lạnh khai đặc biệt đủ. lãnh nàng run, nàng từ trên giường ngồi dậy, chỉ nghe được một tiếng thét trói thai. Nàng xem qua đi, tiêu không phải người, là quỷ. Một người tuổi trẻ nàng quỷ. Một người một quỷ mắt to trừng mắt nhỏ. kia quỷ lớn lên khá xinh đẹp, nhưng là đều thành quỷ. Đẹp hay không đẹp cũng chưa ý nghĩa. Khương Tô thu hồi ánh mắt, đem cái ở trên người nàng vải bố trắng toàn bộ xốc lên. Nàng nửa người trên không có mặc quần áo. Nàng quần áo đều đã bị hộ sĩ cấp cắt lạn vứt bỏ. Liền lưu chữ nàng bị thọc đến nát như bụng sườn, có điểm thảm không nỡ nhìn, nàng xem một cái liền lập tức đừng khai mắt. Kia quỷ lập tức bưng kín đôi mắt, một bên nói thầm, tuy rằng ta hiện tại đã chết, nhưng là đạo đức điểm mấu chốt không thể ném, này cùng nhìn lén tiểu cô nương tắm rửa có cái gì khác nhau. Không thể xem không thể xem. câm miệng. Khương Tô tâm tình không tốt, kia chỉ ma quỷ lại ở đàng kia lẩm nhẩm lầm nhẩm xảo người chết, thanh âm so ngày thường lạnh cái tám độ. kia quỷ khiếp sợ đã quên ché mắt hai chỉ tròn tròn đôi mắt chớp chớp ngươi thấy được ta khương tô lạnh lùng liếc hắn một cái hắn lại đột nhiên hương phấn lên ngươi có thể thấy ta thiên lạc ngươi là cái thứ nhất thấy ta người vì cái gì ngươi vốn dĩ đã chết hiện tại lại sống khương tô mặc kệ hắn từ trên giường phiên xuống dưới hai chân mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất kia quỷ theo bản năng nghĩ đến đỡ khương tô Nhưng là tay lại trực tiếp từ Khương Tô thân thể xuyên qua đi. Khương Tô chính mình từ trên mặt đất bỏ lên, nhìn thoáng qua chính mình trên bụng miệng vết thương, lại sách một tiếng. Kia quỷ lại hoang mang rối loạn quay người đi, thực xin lỗi thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn xem. Khương Tô duỗi tay đem kia khối cháo quá nàng vải bố trắng tún lại đây đem chính mình nửa người trên cấp bao ở dịch đi vào, sau đó bắt đầu ở trong túi sơ soạn, lấy ra một phen phụ tới. Kết quả phát hiện hơn phân nửa đều dính huyết không thể dùng. Nàng từng trương mở ra, từ bên trong lấy ra một chương sạch sẽ ẩn thân phủ Khương Tô không nóng nảy rời đi bệnh viện, mà là trước làm mặt sau tính toán, khẳng định không thể trực tiếp hồi lao tôn chỗ đó, nhanh như vậy liền tung tăng nhảy nhót xuất hiện trước mặt người khác cũng quá nguy hiểm, nàng đến trước tìm một chỗ trốn một trận Khương Tô trực tiếp đem ẩn thân phủ hướng trên người một dán tức khắc cả người liền biến mất. Kia quỷ mắt thấy Khương Tô một cái người chết sống lại, lại mắt thấy nàng đại biến người sống, toàn bộ quỷ đều choáng váng, ở nhà xác đổi tới đổi lui, sợ không được đầu góc. Khương Tô đẩy ra nhà xác môn đi ra ngoài, bên ngoài ấm áp rất nhiều, nàng vị trí hiện tại là ở hành lang tận cùng bên trong, cất bước đi ra ngoài, đi ngang qua hộ sĩ trực ban điểm thời điểm nàng nhìn một chút mặt sau thời gian, là dạng sáng 4 điểm, trực ban hộ sĩ đang ở ngủ gà ngủ gật. Nàng tiếp tục đi phía trước đi. Sau đó tùy ý đẩy ra một gian phòng bệnh cửa phòng Không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang Phòng bệnh người bệnh ngủ đến chính thủ Khương Tô tìm được một cái di động Đi ra ngoài bá ra một cái nhớ kỹ trong lòng dây số Bên kia qua cả buổi mới tiếp lên Trong thanh âm rời giường khí thực trọng Huy Ai a, Ta Khương Tô nói Bên kia vừa nghe đến Khương Tô thanh âm liền thanh tỉnh Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy Khương Khương Là ta Ngươi hiện tại có ở đây không bắt thành? Ai a? Nam ở bên cạnh mỹ nhân cánh tay truyền đi lên, tựa tỉnh phi tỉnh làm nũng nói. Nam nhân đối mỹ nhân làm cái im tiếng thủ thế. Sau đó bạc tình môi lược hướng lên trên một câu. ở a ngươi lại xảy ra chuyện gì? Nam nhân thon dài bàn tay to ở mỹ nhân lưng trần thượng chậm rãi vuốt ve, ánh mắt theo mỹ nhân lưng trần một đường trượt xuống. Thanh âm có vài phần không chút để ý. Khương Tô nói, ta hiện tại ở trung tâm thành phố bệnh viện. Ta bị thương, ngươi lại đây tiếp ta, ta muốn đi ngươi chỗ đó đãi một trận. Nam nhân tay hơi hơi một đốn, sau đó trực tiếp sốc bị xuống giường, trần chủi thân mình hướng phòng để quần áo đi đến, ngoài miệng lại nói, dù sao ngươi lại không chết được, chính mình tìm một chỗ hoa chờ thị trường toàn không phải được rồi, ta nơi này nhưng không có phương tiện. Khương Tô cười, cười chung mang theo vài phần dữ tợn, ngươi lại bất quá tới ta liền đem ngươi đánh tới hiện nguyên hình ngươi tin hay không. Nam nhân cũng cười, tay từ trên giá áo đem muốn xuyên y phục lấy ra tới, hẹp dài đôi mắt bởi vì sung sướng mà hơi hơi hướng lên trên trọn, trong thanh âm mang theo cười âm, tin. Chờ xem, ta quá nửa tiếng đồng hồ đến. Bên kia nháy mắt cắt đứt điện thoại. sách, không lương tâm. Nam nhân sách một tiếng, đôi mắt ý cười lại không có tan đi, bắt đầu mặc quần áo. Trong gương ảnh ngược ra nam nhân thân ảnh, 24-25 tuổi tuổi tác. Một M85 thân cao, tiêu chuẩn tê đài người mẫu dáng người, vai rộng hẹp ngồng chân dài, một chương sống mái mạc biện mị hoặc nhân tâm mặt. Lê Thuật, người đi đâu nhi a Trên giường mỹ nhân chống thân thể tới, nhìn đến nam nhân quần áo chỉnh tề một bộ chuẩn bị ra cửa bộ dáng hỏi. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên. Nam nhân quay đầu đối trên giường mỹ nhân, bạc tình môi nói bạc tình nói, gọi điện thoại làm ngươi người đại diện lại đây tiếp ngươi. Ta trở về phía trước không nghĩ lại nhìn đến ngươi ở chỗ này. Nói xong cũng không quay đầu lại kéo ra môn đi rồi. Dạng sáng điểm lăm phân. Một chiếc màu rượu đỏ bẹn lý lặng yên không một tiếng động mà ngừng ở trung tâm bệnh viện cổng lớn. Xe sơn lưu động qua mang, thập phần thấy được. Đột nhiên, sau cửa xe như là bị một con vô hình tay kéo khai, sau đó lại phịch một tiếng đóng lại. Xe lại lặng yên không một tiếng động từ bệnh viện cửa khai đi rồi. khương tô duỗi tay đem ẩn thân phù cấp xả xuống dưới sau đó ôm bụng tê chịu khẩu khí lạnh lê thuật từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua phía sau xách một tiếng như vậy chật vật khương tô thượng thân không có mặc quần áo liền bọc tầng vải bố trắng toàn bộ bả vai đều lộ ở bên ngoài trên cằm còn có huyết đem điều hòa khai cao điểm lãnh khương tô đem lưng dựa ở giữa ghế đem chân đi phía trước ơi, làm chính mình bụng triển khai một chút sau đó chậm rãi thở phào Đông chết người. Lê thuật một bên nói một bên đem xe đình tới rồi ven đường, đem trên người áo khoác thởi, thực không ôn nhu sau này tòa ném qua đi, tinh chuẩn bao lại Khương Tô mặt, thuật tay đem độ ấm điều cao mấy độ. Khương Tô bọc lên quần áo, tưởng nằm trong chốc lát, nhưng là này khoản xe mặt sau ghế rửa không phải ba tòa liền ở bên nhau, mà là tách ra hai tòa, chỉ có thể ngồi. Như thế nào làm? Lê thuật hỏi. Khương Tô nói, bị người thọc vài đau. Chờ ta tỉnh lại thời điểm liền đến bệnh viện nhà xác. Bị ngươi thọc. Lê Thuật trao phúng nói, ngươi cũng thật đủ có thể, sống cũng đủ lâu rồi đi. Cư nhiên còn có thể bị người cấp giết, ta xem ngươi là ỷ vào chính mình không chết được, tùy tiện làm người sát chơi đúng không? Khương Tô không lời gì để nói. Lê Thuật thật đúng là nói đúng, nàng chính là bởi vì chính mình không chết được, cho nên mới như vậy đại ý. Bất quá lúc ấy cũng là hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên còn có người ở nơi tối tăm cất giấu, hơn nữa hoàn toàn không có cho nàng phản ứng cơ hội, đi lên chính là một đốn học, không hề nghi ngờ, hắn lúc ấy chính là muốn nàng chết. Nếu không phải địch cận ruột mang theo thương, phòng chừng nàng đương trường đã bị thọc đã chết. Nàng hiện tại quay đầu lại suy nghĩ tưởng, phòng chừng là phía trước nàng Linh Thức Cẩn vào đi thời điểm bị kia thi pháp lao nam nhân phát hiện, sớm biết rằng bọn họ muốn đi. Cái kia thọc nàng tuổi trẻ nam nhân hẳn là trước đó mai phục tại chỗ đó. Mà cái kia nằm ở nơi đó đã chết tiểu nữ hài nhi phỏng chừng là cái kia thọc nàng nam nhân nữ nhi. Bọn họ là tưởng đem cái kia tiểu nữ hài nhi sống lại mới bãi cái kia trận, dùng năm cái mạng đi đổi một cái mệnh. Trên đời này có người, chính mình hài tử là cái bảo, người khác hài tử chính là cây thảo. Lê Thuật lại nói, ai, ngươi nói nếu là ngươi tỉnh lại vãn một chút. trực tiếp bị đẩy đến hỏa táng tràng cấp hỏa táng, ngươi còn sống lại đây sao? Khương Tô nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, lười đến phản ứng hắn. Bị lê thuật từ trong xe ôm ra tới thời điểm Khương Tô đôi mắt mở một cái phùng, sau đó lại an ổn đã ngủ. Có nữ nhân hương vị. Khương Tô bị lê thuật đặt ở trên giường thời điểm, mở bừng mắt, trên giường nữ nhân nước hoa vị sặc đến nàng muốn đánh hắt xì, trong ánh mắt là tràn đầy ghét bỏ, cho ta đổi cái phòng. Ta liền này một cái giường. Lê Thuật kéo qua chân tới cấp nàng che lại, ta không ghét bỏ ngươi liền không tồi. Hắn nói đi giải Khương Tô nửa người trên bọc bố. Khương Tô rỗi tay đem hắn tay dùng sức chụp bay, làm gì? Lê Thuật đúng lý hợp tình, ta xem thương thế của ngươi. Khương Tô trực tiếp từ phía dưới đem bố cuốn lên tới, lộ ra thảm không nỡ nhìn bộ. Lê Thuật đều nhẹ nhàng đảo hít hà một hơi, t ngươi đây là cùng người có cái gì thâm cựu đại hận A? Bị thọc thành như vậy. Khương Tô nói, này vẫn là trường hảo điểm, tối hôm qua thượng ta huyết đều mau chảy khô. Lê Thuật nói, chắc không được ngươi mặt bạch cùng quỷ dường như. Khương Tô thở dài, không có cái 10 ngày nửa tháng là dưỡng không trở lại. Thật là mệnh lớn, ngươi liền không thể tiểu tâm điểm. Không chết được cũng đủ ngươi đau đi. Tốt xấu cũng sống lâu như vậy, có thể hay không trường điểm tâm. Lê Thuật nói, ngươi như thế nào so ngươi già già còn rong dài a? Khương Tô không kiên nhẫn. Lê Thuật ngầm miệng. Hắn ngày thường cũng là đi cao lãnh lộ tuyến có được không? Chính là vừa đến Khương Tô trước mặt, Lão Mụ Tử thuộc tính đã bị kích phát ra tới. Rõ ràng Khương Tô so với hắn còn lớn hơn mấy bối đầu. Nhưng là ai làm Khương Tô như vậy không bất lo đâu. Ta nên đem ngươi ném ở bên ngoài làm ngươi sống sờ sờ đông chết. Lê Thuật hung tận nói. Ngươi thử xem. Khương Tô nói. Lê Thuật thật đúng là không dám. Hắn kia láo ba ở bị thiên lôi đánh chết phía trước công đạo hắn, làm hắn đối Khương Tô nhiều chiếu cố điểm. Nghe nói hắn ra ra ở bị đạo sĩ trộm tới lột kia thân hồ ly ra phía trước, cũng là như vậy công đạo hắn ba. Nói ngắn lại, hắn tổ tôn tam đại đều bị Khương Tô áp bức, đều áp bức gia nô tinh tới. Lê thuật là chỉ hồ ly tinh. Sáu trăm nhiều năm đạo hạnh, không coi là cái gì, chỉ là dựa vào một bộ hảo túi ra, pha trộn ở nhân loại bên trong thập phần nổi tiếng. Mấy năm trước tiến giới giải trí, một bộ diễn khiến cho hắn chen vào đường hồng tiểu sinh hàng ngũ. Nhưng mà hắn riêng một ngọn cờ, mặt khác tiểu sinh đều ở bán các loại ngây thơ, nỗ lực, bạch liên hoa nhân thiết thời điểm. Lê thuật lại ở vội vàng cùng nữ minh tinh yêu đương, nói một cái phân một cái nói một cái phân một cái, trên cơ bản không có vượt qua ba tháng. Tiến vòng mấy năm, mau nói biến nửa cái giới giải trí, cố tình lê thuật kỹ thuật diễn hồn nhiên thiên thành, đại đạo đều hái tìm hắn đóng phim. Hơn nữa hắn ép e của cao, sinh hoạt cá nhân lại hỗn loạn, hắn ở trong giới như cũ là như cá. Gặp nước, càng quan trọng là, vẫn còn không thể so những cái đó bán bạn trai nhân thiết nam minh tinh thiếu, thật là người so người sẽ tức chết. Tân nhập vòng nữ minh tinh đều còn rất vui cùng lê thuật tới một lần ngắn ngủi luyến ái, rốt cuộc lê thuật vô luận là mặt vẫn là dáng người đều là số một số hai, hơn nữa lê thuật yêu đương cũng không che che giấu giấu, chỉ cần cùng hắn yêu đương. kia sẽ xệ ập là không thiếu được, đối với tân nhân diễn viên tới nói, cái gì quan trọng nhất, tỷ lệ lộ diện quan trọng nhất. Mà có tư lịch nữ minh tinh đâu, cũng có tham tiên, rốt cuộc trong giới đều ở truyền lê thuật khí Đại. Sống. Hảo. Nói ngắn lại, lê thuật mấy năm nay quá thập phần tiêu giao tự tại. các yêu quái đều trốn trôn tranh tranh ước gì điệu thấp điệu thấp lại điệu thấp, lê thuật khen ngược, trực tiếp chạy tới mọi người mí mắt phía dưới. Lê Thuật đều có một phen đạo lý. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Hắn hiện tại là công chúng nhân vật, cả nước nhân dân đều nhận thức hắn. Hắn nếu là vô cớ mất tích hoặc là ra điểm chuyện gì, kia rất khó giấu đến qua đi. Hắn chỉ cần không phạm pháp, yêu quản cục liền tuyệt đối không dám động hắn. Bởi vì Lê Thuật khai sáng yêu quái hôn giới giải trí khơi ròng, vì thế không ngừng có bề ngoài không tồi yêu quái tiến vào này hành. Đương nhiên, có hồn đến tốt cũng có hôn kém. Rốt cuộc này một hàng cũng không phải chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt, Lê Thuật có thể nói là bọn họ mẫu mực. Khương Tô đâu, lại nói tiếp xem như Lê Thuật tổ tông bối, nhưng là yêu quái trong vòng, bối phận thứ này không đáng tin cậy, nhưng Khương Tô không giống nhau. Khương Tô là từ Lê Thuật ra ra bối truyền xuống tới tiểu tổ tông, còn phải tiểu tâm hầu hạ. Lê Thuật cấp Khương Tô ninh khối khăn lông đem cái bụng thượng vết máu đều cấp xử lý, cho nàng đem miệng vết thương đều dùng băng vải cấp bao lên. Khương Tô lại kêu đói. Lê Thuật lười đến ra cửa, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh cấp trợ lý, làm hắn đi mua 10 người phân bữa sáng lại đây. Khương Tô áp bức Lê Thuật, Lê Thuật áp bức trợ lý. Không chờ tới bữa sáng, Khương Tô trước ngủ rồi. Trợ lý nghe được Lê Thuật nói muốn 10 người phân bữa sáng thời điểm, hắn thật sự có điểm chấn kinh rồi, ngốc trong chốc lát, trong đầu tức khắc miên man bất định, sau đó kịp thời ngăn chặn chính mình hoạt hướng phạm tội bên cạnh lao động. Cần cụ chăm chỉ mua hảo bữa sáng sau liền thẳng đến Lê Thuật chỗ ở. Ấn chuông cửa. Lê Thuật mở cửa, sau đó về phòng Têu Khương Tô lên ăn bữa sáng. Trợ lý một bên đem bữa sáng đặt ở trên bàn một bên hướng phòng xem, sau đó liền nhìn đến một cái ăn mặc Lê Thuật quần áo mị thiếu nữ từ trong phòng đi ra, hắn lắp bắp kinh hãi. Tối hôm qua thượng là hắn đưa viên Lê Nhi lại đây, như thế nào tới rồi buổi sáng liền thay đổi người. chẳng lẽ tối hôm qua thượng lê thuật thật sự ở chơi đại trường mực ta muội muội khương khương này trận ở ta nơi này trụ lê thuật lời ít mà ý nhiều giới thiệu một chút khương tô khương tô vớt bụng đánh ngáp đi tới đối lê thuật xưng chính mình là hắn muội muội cách nói cũng không phản bác trợ lý trong lòng bán tín bán nghi muội muội muội muội cùng ca ca ngủ một cái giường hắn vừa mới chính là chính mắt thấy kêu kêu khương khương nữ hải tử là từ lê thuật trong phòng đi ra Trên người đều còn ăn mặc Lê Thuật quần áo đâu, nhìn cùng vị thành niên dường như Cái kia, viên Lê Nhi đâu? Trợ lý hỏi Nàng người đại diện tiếp đi rồi đi Lê Thuật không chút để ý nói Khương Tô bị bánh bao nhân nước nóng bỏng nước canh năng hoa một chút đem bánh bao cấp phun ra Lê Thuật vẻ mặt ghét bỏ di một tiếng Ngươi có thể hay không ăn từ từ Có ghê tởm hay không? Ngươi lạnh điểm lại ăn Trợ lý lại tin tưởng cái này Khương Khương thật là lê thuật muội muội. Khương Tô này đầu đang ở hưởng dụng bữa sáng. Mặt khác một đầu. Cảnh sát bận tối mày tối mặt. Trình nham đuổi tới hiện trường sau mới phát hiện hiện trường thật là thảm thiết thực. Trên mặt đất một đại than huyết đều là Khương Tô huyết. Hai phạm nhân, vừa chết một trọng thương, chết cái kia trực tiếp đỉnh đầu khai gáo. Không chết cái kia cũng hảo không đến chỗ nào đi, trên đùi một thương, bụng một thương. sáu cái hài tử, có 5 cái hài tử là tồn tại, nhưng là cũng sinh mệnh triệu chứng mỏng manh, bị theo sau tới rồi xe cứu thương khẩn cấp đưa hướng bệnh viện, hiện tại tình huống trên hướng cơ bản đã đều ổn xuống dưới, hài tử ra trưởng cũng đều suốt đêm chạy tới y địa thị. Đồng thời, cảnh sát còn ở hậu viện đào ra một khối tiểu nữ hài nhi thi thể, kinh chứng thực chính là phương nhiều đóa. Chờ hết thể đều bình tĩnh trở lại. Trời đã sáng. Chu tiểu ngư tâm tình đặc biệt trầm trọng. Hắn hiện tại đang ở Khương Tô cùng địch cận dật tới ý, ý thị lúc sau đặt chân phòng. Bọn họ tiến vào thời điểm, Khương Tô bao liền ném ở trên giường, nàng vài thứ kia đều còn hôn độn bày, giống như nàng tùy thời đều có khả năng trở về. Địch cận duật đứng ở cửa, đột nhiên nhớ tới Khương Tô đứng ở lư hương trước tác pháp khi bộ dáng sinh động, sống sờ sờ. Ta không nên làm nàng cùng ta cùng đi, ta hẳn là làm nàng ở trong xe chở, ta một người qua đi. Địch cận ruột như là ở lầm bầm lâu bầu, liền tính là cùng nhau qua đi, ta cũng nên bảo vệ tốt nàng. Hắn quá đánh giá cao khương tô. Hắn tổng cảm thấy nàng rảo hoạt nhiều gian, là nhất hội quy tránh nguy hiểm, hắn đã chết nàng đều sẽ không chết. Ai biết nàng liền như vậy đã chết, còn chết như vậy thảm. Đều là bởi vì hắn, nếu không phải hắn buộc nàng tìm người, lại cưỡng bách nàng cùng hắn cùng nhau lại đây y hề thị. Nàng khả năng hiện tại đang nằm ở chính mình trên giường an ổn ngủ, mà không phải nằm ở lạnh băng nhà xác. Đội trưởng, ngươi cũng không nghĩ. chu Tiểu Ngư nói. Ngươi nói không đúng. Địch cận duật nói, ta hẳn là nghĩ đến. Hắn cao cao tại thượng, đứng ở đạo đức điểm cao, lời lẽ chính đáng buộc nàng tới cứu những cái đó hài tử. Theo lý thường hẳn là đem nàng mang tiến nguy hiểm hoàn cảnh chung, chỉ là cảm thấy nàng có tự bảo vệ mình năng lực, khiến cho nàng lấy thân phạm hiểm. Hắn hẳn là nghĩ đến, nàng lại như thế nào lợi hại cũng chỉ là cái tiểu cô nương. Nàng nếu thật sự không nghĩ cứu những cái đó hài tử, kia nàng đại nhưng cho hắn chỉ lộ sau liền lưu tại trong xe, hoặc là nói thẳng nàng tìm không thấy manh mối hắn cũng không kế khả thi. Ở nàng một người lấy thân phạm hiểm thời điểm hắn hẳn là ngăn lại nàng, lại sau lại đánh nhau lên thời điểm hắn cũng nên bảo vệ tốt nàng. Hắn cũng chưa làm được. Hiện tại hết thể đều chậm. Nàng không bao giờ sẽ cười tủm tỉm kêu hắn địch thúc thúc, sinh khí lên kêu hắn địch cận ruột, làm cho người ngoài mặt nghiêm trang kêu hắn địch đội. Nàng đã chết. Địch cận duật cảm thấy chính mình chính là cái hôn Đản hắn cùng Khương Tô nói những lời này đó thời điểm, nhất định thập phần mặt mày khả ố. Địch cận ruột đi qua đi, trầm mặc đem đồ vật giống nhau giống nhau nhặt về Khương Tô trong bao. Chu Tiểu Ngư đứng ở ngăn tủ bên cạnh, tưởng hỗ trợ rồi lại cảm thấy cắm không thượng thủ, chỉ cảm thấy khó chịu. Nhưng là hắn biết, lúc này địch đội khẳng định so với hắn khó chịu nhiều, địch đội, ngươi cả đêm cũng chưa ngủ, trước nghỉ ngơi một chút đi. Địch cận ruột dẫn theo Khương Tô bao ngồi dậy tới, nói, ta về trước bệnh viện. Đang ở lúc này, địch cận ruột di động chấn động lên. Hắn lấy ra di động, biểu hiện chính là y thị bản địa xa lạ dãy số. Hắn tiếp lên, không biết điện thoại kia đầu nói gì đó, Chu Tiểu Ngư mắt thấy địch cận ruột sắc mặt đột biến. Tức khác cho rằng lại ra tình huống như thế nào, cũng đi theo khẩn trương lên. Ta lập tức lại đây. Địch cận duật nói xong câu này, liền lập tức dẫn theo Khương Tô bao đi ra ngoài. Chu Tiểu Ngư vội vàng đuổi kịp, địch đội, xảy ra chuyện gì? Địch cận duật tới rồi trên xe mới trả lời Chu Tiểu Ngư vấn đề này. Khương Tô thi thể không thấy. Đệ 36 chương Khương Tô thi thể không thấy. Bệnh viện cũng là tới rồi hôm nay buổi sáng mới phát hiện. Tối hôm qua thượng chỉ là đem Khương Tô thi thể đẩy mạnh nhà xác, còn không có bỏ vào đông lạnh quài. Hôm nay buổi sáng bệnh viện chuẩn bị đem Khương Tô thi thể bỏ vào đông lạnh quài, kết quả tới rồi nhà xác, liền phát hiện thi thể không thấy. Bệnh viện đầu tiên trước bên trong bài tra xét một lần, sau đó mới gọi điện thoại báo nguy, mặt khác gọi điện thoại thông chi người nhà. Người là địch cận ruột đưa lại đây, điện thoại cũng lưu hắn dây số, bệnh viện tự nhiên thông chi cũng là hắn. Hắn từ khách sạn chạy tới thời điểm, Trình Nham cùng địa phương cảnh sát cùng nhau đang xem theo dõi, phía trước những cái đó hải tử hiện tại cũng đều tại đây ra bệnh viện, Trình Nham liền ở bệnh viện thủ không đi, vừa lúc bên này xảy ra chuyện, liền trực tiếp từ phía trên xuống dưới. Theo dõi từ đem Khương Tô đẩy mạnh nhà xác thời gian bắt đầu xem khởi. Xem chính là hành lang theo dõi, theo dõi Phạm Vi nhìn không tới nhà xác cửa chính khẩu. nhưng là nếu có người muốn đi vào nhà xác hoặc là từ nhà xác ra tới nói liền nhất định sẽ bị theo dõi nhìn đến địch cận duật lại đây lúc sau trình nham đi tới cùng địch cận duật giới thiệu tình huống hắn đối khương tô thi thể mất tích sự cũng cảm thấy nghị trăm lần cũng không ra đặc biệt là điều tra qua sau càng là tà môn địch đội vừa mới ta cùng bên này đồng sự đã ở hiện trường điều tra qua không có phát hiện cái gì manh mối Đã hỏi qua hộ sĩ trạm giá trị ban hộ sĩ, cũng nói không có nhìn đến có người từ nhà xác ra tới. Theo dõi đã mau vào nhìn ba cái giờ, tạm thời còn không có bất luận kẻ nào xuất nhập quá nhà xác. Trình nham phát hiện vô luận chuyện gì, chỉ cần gặp phải khương tô, liền sẽ trở nên tà môn lên. Lần đầu tiên giếng nước trầm thi, lần thứ hai trường học tự sát án, lần thứ ba vớt thi người giết người án, lúc này đã là lần thứ tư nàng trực tiếp đem chính mình cấp đáp đi vào. còn rơi vào cái thi thể rơi xuống không rõ kết cục. Đem bệnh viện lầu một sở hữu xuất khẩu theo dõi đều còn tìm một phần. Địch cận ruột đột nhiên nói. Trình nam không hiểu, nhà sắc cũng chỉ có một phiến môn, người nọ vô luận là dùng cái gì phương thức đem thi thể làm ra đi, hành lang đều là nhất định phải đi qua nơi, chúng ta chỉ cần xem này một chỗ theo dõi liền có thể. Hào đi, ta đợi chút tìm người phụ trách còn tìm một phần. Khương Tô bị thương lúc sau yêu cầu đại lượng giấc ngủ tới bổ sung năng lượng, ăn xong bữa sáng liền trực tiếp trở về phòng tiếp tục ngủ. Nàng cũng thật có thể ăn lê thuật trợ lý nhìn một bàn bị càn quét không còn bữa sáng nói, nàng như thế nào ăn như vậy nhiều đều không mập. Hắn cuối cùng biết lê thuật vì cái gì sẽ làm chính mình mua như vậy nhiều bữa sáng. Nhưng là này cũng quá có thể ăn một chút, hắn gặp qua nữ minh tinh ăn cái gì, khả năng hamster sức ăn đều so các nàng đại. Cũng chỉ có như vậy các nàng mới có thể bảo trì các nàng dáng người, mà vừa mới cái kia tiểu cô nương, ăn hai ba cái thành niên nam nhân sức ăn, hơn nữa xem nàng tế cánh tay tế chân, hoàn toàn không biết nàng ăn xong đi đổ vật đều đi đâu vậy. Đêm này thu thập một chút, sau đó đi giúp ta mua điểm nữ hài tử phải dùng vật dụng hàng ngày trở về, chọn quý nhất mua. Lê Thuật cũng đứng dậy nói, ta đi trước bổ cái rác. Quần áo đâu? Trợ lý hỏi. Nàng không phải còn ăn mặc ngươi quần áo sao? Có cần hay không giúp nàng mua quần áo? Lê Thuật dừng lại bước chân, thuận miệng báo Khương Tô ba vòng. "Trợ lý." Ca Ca đem muội muội ba vòng nhớ rõ như vậy rõ ràng. Lê Thuật đi vào phòng ngủ, đạp rất dày, bò lên trên giường, sốc lên chăn nằm đi vào. Khương Tô sốc lên mí mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại nhắm mắt lại, "Ngươi bò lên tới làm gì? Chúng ta trước kia không phải thường xuyên cùng nhau ngủ sao?" Lê Thuật ai lại đây? Ngươi nói trước kia cũng thật đủ lâu, đều mấy trăm năm trước Khương Tô lười biếng nói, khi đó ngươi còn không có hóa hình người. Hỏa hồ da lông phi thường ngượt mà hơn nữa ấm áp, nàng vì giữ ấm, thường xuyên đem còn không có hóa hình. Lê Thuật lừa đến nàng trong ổ chăn cho nàng ấm ổ chăn, khi đó Lê Thuật so hiện tại đáng yêu nhiều, lời nói thiếu còn ngoan ngoãn. Lê Thuật nóng bỏng thân thể hoàn toàn ăn lại đây, dùng tay ôn nhu đem Khương Tô trên mặt đầu tóc khẽ đến như sau. Ấm áp phun tức dâng lên ở Khương Tô Nhĩ Sườn, ngự khi ái muội, ta hiện tại cũng có thể cho người ấm dưỡng. Đi làm người khác đừng tới làm ta, ta bất hòa yêu quái làm. Khương Tô nói xong trở mình, đem bối hướng về phía Lê Thuật. Lê Thuật không phục, yêu quái có cái gì không tốt Liên tính kháng bất quá thiên kiếp ta cũng còn có thể sống 400 năm, người sống lâu mới chỉ có thể sống 100 nhiều năm Khương Tô đem chăn tún qua đi ổn muốn chết, cơm miệng Lê Thuật. Khương Tô là bị đói tỉnh. Trận mắt vừa thấy, trời đã tối rồi. Lê Thuật đã sớm không ở phòng, bụng bởi vì đang ở trường thịt, cho nên vừa tỉnh tới liền ngứa khó chịu. Nàng cách băng vải một bên hút không khí một bên thật cẩn thận gãi, tạm thời dừng lại ngứa, sau đó xốc lên chăn mặc vào dép lê, mở ra phòng ngủ môn đi ra ngoài. Sau đó liền nhìn đến Lê Thuật chính ôm một cái chỉ ăn mặc nội y kỳ nữ nhân ở trên sofa gặm. Ngươi một ngày không nữ nhân có phải hay không sẽ chết ta? Khương Tô đói bụng tâm tình liền khó chịu, nàng khó chịu cũng không nghĩ để cho người khác sảng. Cái kia bị lê thuật đẻ ở dưới thân nữ nhân sợ tới mức hét lên một tiếng, đẩy ra lê thuật, túng lại đây một cái ôm gối ngăn trở trước ngực Cảnh Xuân, một bắt tóc, một trương xinh đẹp tuổi trẻ khuôn mặt nhìn qua, nhìn đến đứng ở nơi đó cười như không cười nhìn bọn họ Khương Tô sau tức khắc thay đổi sắc mặt. Khương Tô trên người ăn mặc lê thuật màu đen áo hủ thi. khuôn mặt nhỏ tuyết trắng tinh xảo một đôi mắt đào hoa cười như không cười tia quần áo trống rỗng treo ở trên người nàng càng sấn đến nàng dáng người xinh xắn lanh lợi đáng yêu hạ thân lộ ra hai chân trắng non nõn nhuận trên chân còn ăn mặc lê thuật dép lê mặc cho ai xem đều sẽ không hương cái gì thuần khiết phương hướng tưởng xinh đẹp nữ hải nhi vô luận xem xinh đẹp nữ hài nhi luôn là mang theo vài phần tương đối viên lê nhi đã là tần tấn tiểu hoa đán chung lấy mỹ mạo nổi tiếng Chính là lúc này nhìn Cương Tô, lại nhịn không được cảm thấy kiên kỵ. Nàng là ai? Viên Lê Nhi một đôi đôi mắt đẹp trừng hướng Lê Thuật. Hôm nay sáng sớm bị Lê Thuật đuổi đi, Viên Lê Nhi khi ở trong xe thể không bao giờ để ý đến hắn. Ai biết Lê Thuật một chiếc điện thoại, nói vài câu lời hay nàng liền lại ôm ở hòa hảo. Ai biết hiện tại cư nhiên bị nàng phát hiện Lê Thuật nơi này cư nhiên còn có nữ nhân khác. Lê Thuật nửa chống thân thể, vươn ngón tay cái lau sạch trên môi son môi. hẹp dài hồ ly nhìn khương tô môi hơi hơi nhét lên nói không nên lời gợi cảm liêu nhân giới thiệu một chút khương thường ta muội muội muội muội viên lê nhi an toàn không tin ta như thế nào không biết ngươi còn có cái muội muội các ngươi lớn lên nhưng một chút đều không giống hơn nữa ngươi làm ngươi muội muội ngủ ngươi trên giường xuyên ngươi quần áo khương tô lười đến xem này 8 giờ đương cẩu huyết tình yêu kịch ta đói bụng cho ta ăn ngươi ai a Dựa vào cái gì sai xử hắn Viên Lê Nhi tức giận nói Lê Thuật một tay chống đầu vẻ mặt xem kịch vui biểu tình Khương Tô hiếp hí mắt hoa ái mà cười Ta là hắn tổ tông Lê Thuật phụt một tiếng cười ra tiếng tới Viên Lê Nhi mở to hai mắt nhìn Nàng mắng ngươi ngươi còn cười Lê Thuật từ trên sofa ngồi dậy vẻ mặt hết sức vui mừng Nàng thật là ta tổ tông Là ông nội của ta bối truyền xuống tới tiểu tổ tông Viên Lê Nhi có điểm làm không rõ ràng lắm chẳng hướng, nhưng là lại cảm thấy Lê Thuật rõ ràng không có giúp đỡ chính mình, ngược lại còn nói cái kia nữ chính là hắn tiểu tổ tông, nàng hiện tại đánh chết đều không tin Khương Tô là hắn mội muội tức khắc tức giận đến bắt đầu quay người đi mặc quần áo, ngươi về sau không cần lại đến tìm ta. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Lê Thuật hướng về phía Khương Tô nâng nâng cảm, đi xem có phải hay không tiểu trương đã trở lại, ta làm hắn cho ngươi mang theo ăn. Khương Tô lập tức hướng cửa đi đến. Viên Lê Nhi mặc tốt áo trên, một đôi đôi mắt đẹp căm tức nhìn Lê Thuật, ngươi cùng ta nói thật, nàng rốt cuộc là gì của ngươi? Lê Thuật vừa muốn nói chuyện. Liền thấy nguyên bản đi mở cửa Khương Tô vẻ mặt đại kinh thất sắc chạy trở về. Lê Thuật thật đúng là nhìn cái hiếm lạ, Khương Tô như vậy biểu tình, thuật nhìn như là thiếu người khác nợ, bị người muốn tới trong nhà tới. Làm sao vậy đây là? Hắn trực tiếp ném xuống viên Lê Nhi đi qua. Khương Tô cũng là có miệng khó trả lời, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được địch cận duật là như thế nào tìm tới nơi này tới. May mắn lê thuật trên cửa có theo dõi, bằng không nàng tùy tiện mở cửa, đối mặt trên, nhiều xấu hổ. Cửa địch cận duật còn ở bám giết không tha ấn chung cửa. Thoạt nhìn nếu không có người đi mở cửa hắn sẽ vẫn luôn ấn xuống đi. Khương Tô chỉ có thể đối lê thuật nói, ngoài cửa có người, ta hiện tại không thể cho hắn biết ta ở chỗ này. Ngươi đừng nói ngươi nhận thức ta, cũng đừng nói ta ở chỗ này, hắn hỏi ngươi cái gì ngươi liền nói không biết là được. Nói xong liền trực tiếp chạy đến Lê Thuật phòng ngủ đi giấu đi. Có thể làm Khương Tô trốn đi không thấy người, Lê Thuật nhưng thật ra muốn gặp một lần. Hắn rội tay đem tóc mái sau này một bát, sau đó đi tới cửa, nhìn thoáng qua theo dõi, tức khắc đôi mắt hơi hơi mị lên, hắn không có mở cửa, mà là ấn xuống phím trò chuyện, ngươi ai à. Địch cận ruột không nói chuyện. Mặt vô biểu tình hướng về phía cả mạ giặt đem giấy chứng nhận sáng ra tới. Lượng không phải, mà là yêu quản cục chứng. Lê Thuật giữa mày nhảy dựng nay tiểu tổ tông cho hắn đem người nào cấp đưa tới. Hắn mở cửa, dựa nghiêng ở khung cửa thượng, cười như không cười nhìn địch cận Duật nói. Cảnh sát, ta chính là tốt đẹp công dân, trong cục bị quá án. Địch cận Duật nói, ta biết, có chuyện yêu cầu ngươi phối hợp điều tra. Hắn tầm mắt lướt qua Lê Thuật bả vai hướng trong nhìn lướt qua. Lê Thuật cong cong môi, chỉ sợ không lớn phương tiện, ta bên trong có khách nhân, nếu không hôm nào ta tự mình đi một chuyến trong cục. Địch cận duật quyết định bất hòa Lê Thuật đi loanh quanh, nàng người đâu? Lê Thuật lông mày một trọn, không phải nói có chuyện muốn ta phối hợp điều tra sao? Như thế nào đột nhiên lại biến thành tìm người? Địch cận duật nhìn chằm chằm hắn, nàng còn sống đúng không? Lê Thuật nói, cảnh sát, ta thật không biết người đang nói ai. Địch cận ruột mặt vô biểu tình nhìn Lê Thuật nói, hôm nay buổi sáng ngươi xe xuất hiện ở y trung tâm thành phố bệnh viện cổng lớn, nửa giờ sau, ngươi xe xuất hiện ở ly này 1 km ngoài đoạn đường, bị theo dõi chủ xuống dưới. Cùng lúc đó, y -đi trung tâm thành phố bệnh viện nhà xác Khương Tô thi thể hư không tiêu thất, ta không nghĩ truy cứu ngươi là như thế nào ở nửa giờ nội từ y -đi thị trở lại Bắc Thành. Ta chỉ muốn biết, Khương Tô hiện tại ở đâu, nàng có phải hay không còn sống. đúng lúc này đã mặc tốt quần áo sạch theo bao viên lê nhi đã đi tới đối địch cận ruột nói ngươi tới tìm người đúng không lê thuật sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới cơm miệng viên lê nhi hoảng sợ nhưng vẫn là nuốt không dưới kia khẩu khí đối địch cận ruột nói ngươi tìm người hiện tại liền ở trong phòng ngủ mặt cất giấu không tin nói ngươi có thể đi vào xem nàng nói xong hướng về phía lê thuật cười lạnh nói người khác bạn trai đều đã tìm tới cửa ngươi còn cất giấu nàng làm gì nha Lê Thuật cũng không phát hỏa, chỉ là cặp kia đa tình hồ ly trong mắt lúc này là một mảnh lạnh băng, gọi người nhìn trái tim băng, giá, người đi đi, về sau chúng ta cũng không cần phải tai kiến. Viên Lê Nhi cắn chặt rằng, tuy rằng sớm biết rằng cùng Lê Thuật Hảo không được bao lâu, nhưng lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền kết thúc, hơn nữa vẫn là vì nữ nhân khác, nàng oán hận nói, không thấy liền không thấy, ngày mai ta liền ở ấy bổ thượng tuyên bố ta khôi phục độc thân. Lê Thuật như cũ lạnh lùng, tùy tiện. Viên Lê Nhi thật sự bị khí tới rồi, ta còn muốn nói cho bọn họ, là ngươi ngoại tình. Lê Thuật cười lạnh một tiếng, ngươi thử xem xem, xem là ngươi chết trước vẫn là ta chết trước. Viên Lê Nhi lúc này là thật sự không lời nói nhưng nói, Lê Thuật hiện tại đã ở giới giải trí đứng vững góc chân, nàng lại còn chỉ là cái mới vừa ngoi đầu tân nhân, hơn nữa Lê Thuật dị vãng tình yêu đều là hảo hợp hảo tán. Những cái đó nữ nghệ sĩ ở chia tay sau hiếm khi có nói lê thuật nói bậy, chỉ sợ nàng liền tính thật sự lên án lê thuật ngoại tình, cũng không thể lay động lê thuật mảy may, ngược lại sẽ làm nàng lọt vào lê thuật trả thù. Viên Lê Nhi phẫn mà rời đi. vừa lúc đụng phải mua bữa tối trở về trợ lý tiểu trường, hắn nhiệt tình hô ai, viên tiểu thư, không lưu lại ăn cơm lạc. Lại bị viên Lê Nhi hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đi tới cửa. Mới phát hiện còn có người khác ở, hắn vẫn luôn cảm thấy Lê Thuật đã đủ cao, không nghĩ tới người nam nhân này so Lê Thuật còn cao một đoạn, mấu chốt là lớn lên còn đặc biệt xoái, chính là tuổi lớn điểm, bằng không hắn nhất định sẽ đem hắn nhận sai là nhà ai thiêm tân nhân. Địch cận ruột nhìn trong tay hắn xách theo hai cái siêu đại bao ni lon liếc mắt một cái, sau đó dương mắt nhìn về phía Lê Thuật, nói, xem ra nhà ngươi hẳn là có không ít khách nhân. Lê Thuật Môn bị từ bên ngoài mở ra Lê Thuật đi đến Đi rồi sao Khương Tô vẻ mặt chờ mong hỏi Lê Thuật cho nàng một cái vi rượu ánh mắt Sau đó yên lặng hướng bên cạnh đi rồi một bước Đem liền đứng ở hắn phía sau nam nhân cấp làm ra tới Khương Tô biểu tình lập tức cương ở trên mặt Suốt hai ngày một đêm đều không có ngủ quá Giác địch cận ruột nhìn giống như lập tức già rồi vài tuổi Sắc mặt rất kém cỏi, Cảm cũng con ngắn ngủn hồ cha sung ra Trong ánh mắt che kín hồng tơm máu, cả người tiểu tụy lại mỏi mệnh, nơi nào còn có Khương Tô nhìn quen cao cao tại thượng khí phách hăng hái bộ dáng. Khương Tô lúc này bất chấp mắng lê thuật, đối mặt đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt địch cận duật, nàng cũng không biết nên làm cái gì biểu tình hảo, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng bài trừ một cái khó coi cười tới. Địch, địch thúc thúc. Địch cận ruột tại đây cả ngày đều không có biện pháp chớp mắt, chỉ cần hợp lại mắt. Hắn liền nhìn đến nằm ở trong lòng ngực hắn cả người là huyết Khương Tô. Hắn không ngừng một lần xuất hiện ảo giác, nghe được Khương Tô ở kêu địch thúc thúc. Mà lúc này Khương Tô liền đứng ở trước mặt hắn. Sống sơ sờ, sờ. Kêu hắn địch thúc thúc. 37.37 37 trương. Đến nỗi vì cái gì sẽ lén lút đi, hắn cũng có thể đoán được nàng là bởi vì sợ hãi bị hắn phát hiện. Rốt cuộc hắn chức nghiệp mẫn cảm, nàng có điều băn khoăn cũng là hẳn là. Ta hiện tại không có 100 vạn. địch cận duật đột nhiên nói nàng một bộ ốm đau bệnh tật bộ dáng không cần cố ý trang đáng thương cũng đã đủ đáng thương huống chi địch cận duật còn chính mắt gặp được nàng kia phó cả người là huyết bộ dáng khương tô tuy rằng ngủ một ngày nhưng là sắc mặt vẫn là thực tái nhợt trên mặt một chút huyết sắc đều không có nguyên bản hồng diễm diễm môi đều phím bạch cả người đều mang theo một loại tái nhợt bệnh trạng ta biết địch cận duật đang xem xong hoàn chỉnh theo dõi lúc sau liền có như vậy phỏng đoán Hắn biết Khương Tô có ẩn thân phủ. Ngươi, có khỏe không? Địch cận ruột ánh mắt rừng ở Khương Tô bụng, thanh âm nghẹn ngào. Ta thiếu nàng một cái mệnh. Địch cận ruột lời này là đối lê thuật nói, nhìn người lại là Khương Tô. Tuy rằng ngươi không chết, nhưng là ta thiếu ngươi một cái mệnh. Khương Tô bổ sung, còn có một trăm vạn. Ở nhìn đến lê thuật vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình sau, Khương Tô vẻ mặt đúng lý hợp tình nói, làm sao vậy? Tiền chính là ta mệnh. Hơn nữa thiếu ta 100 vạn là chính hắn nói. Lê Thuật ỷ lại ngươi chịu không nổi nàng biểu tình mắt trợn trắng, chỉ có thể nói Khương Tô mệnh không đáng giá tiền, cho nên mới sẽ coi tải như mạng. Ngươi ăn trước cơm chiều, ăn xong cơm chiều chúng ta liền đi. Địch cận ruột nói. Trợ lý tiểu trương đã bị Lê Thuật đuổi đi. Ta chưa nói ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi. Khương Tô một bên đi ra ngoài một bên nói, Lê Thuật nói rất đúng. Vạn nhất ta đi theo ngươi ngươi đem ta bàn đứng, lộng đi viện nghiên cứu làm thực nghiệm làm sao bây giờ. Nàng lúc này nhớ tới chính mình phía trước làm cái kêu mộng, tuy nói không biết khi nào phát sinh, nhưng vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Nếu ta muốn hại ngươi, kia hôm nay ta liền không phải là một người lại đây gõ cửa. Địch cận duật nói cũng theo đi ra ngoài, thực tự nhiên ở trên sofa ngồi xuống bắt đầu hủy đi tiểu trương đặt ở trên bàn cơm hộ. Lê Thuật cùng Khương Tô đều nhìn lại đây. Địch cận ruột nói, ta từ đêm qua bắt đầu liền không có ăn qua đồ vật. Không ngại ta ở chỗ này ăn một chút đi. Không chỉ có là không ăn cái gì, thủy cũng không uống, từ hắn dạn nước môi liền có thể nhìn ra tới. Lê Thuật, để ý. Khương Tô, không ngại. Cơ hồ đồng thời. Địch cận ruột nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục bắt đầu hủy đi cơm hộng. Lê Thuật đầu lại đây một cái không tán đồng ánh mắt. Khương Tô nói. Hắn là yêu quản cục nhân vật trọng yếu, quan hệ chuẩn bị cho tốt một chút không chỗ hỏng. Địch cận duật lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Khương Tô vẻ mặt ta nói không đúng sao. Lê Thuật cười lạnh, ta chính là tốt đẹp công dân, yêu quản cục muốn đụng đến ta, phải hỏi ta kêu mấy ngàn vạn fans có đáp ứng hay không. Một nửa là cương thi phấn đi. Khương Tô phun tào, một bên trực tiếp bưng lên địch cận duật đẩy lại đây cơm hộp bắt đầu ăn lên, liền buổi sáng ăn đồ vật, nàng đều mau đói lạ Vừa mới nhìn đến địch cận duật khẩn trương không cảm thấy đói, lúc này cảm giác chính mình có thể ăn xong một con trâu, ăn tương có điểm ăn ngấu nghiến. Địch cận duật nhìn nàng trong chốc lát, vẫn là nhịn không được, hỏi, ngươi bụng thương đối ăn cái gì không ảnh hưởng sao? Địch cận duật vừa nói, Lê Thuật liền vẻ mặt chán ghét nói, mau đừng nói nữa, nàng hôm nay buổi sáng ăn đồ vật từ trong miệng ăn vào đi, từ trong bụng lậu ra tới, thiếu chút nữa không ghê tẩm chết ta. Khương Tô hôm nay buổi sáng ăn xong bữa sáng liền đi ngủ, một lát sau đột nhiên rời giường chạy tới toilet, một lát sau lại đem hắn kêu lên đi, nàng đem băng vải đều mở ra, nàng ăn xong đi đổ vật liền từ nàng không trường tốt địa phương cấp lậu ra tới, kia hình ảnh quả thực làm hắn cả đời khó quên, đối khương Tô tính dục đều bị hình ảnh này cấp hoàn toàn đánh sâu vào không có. Cuối cùng vẫn là hắn ngồi xổm chỗ đó một chút một chút cho nàng rửa sạch sạch sẽ, hiện tại nhớ tới. hắn lại có điểm phạm ghê tởm cũng không ai quản hắn ăn không ăn khương tô vùi đầu ăn ngầu nghiến ăn xong một hộp lại một hộp địch cận ruột biểu tình phức tạp nhìn khương tô liếc mắt một cái lúc sau cũng bắt đầu ăn cơm tối hôm qua thượng chạy cả đêm hôm nay lại hoa ở trong xe nhìn một ngày theo dõi cũng không phải không có thời gian ăn cái gì chính là ăn không ô hiện tại khương tô liền ở trước mặt hắn sống sơ sờ, sờ hắn trong lòng cục đá buông xuống đói kính liền lên đây Lê Thuật vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai cái ăn ngấu nghiến người, không quên nhắc nhở Khương Tô, người ăn ít điểm, nếu là lúc này lại lậu ra tới, ngươi làm hắn cho người lộng đi. Nói xong đứng lên, cấp hai người đổ chén nước lại đây, nhìn bọn họ kia ăn tương hắn đều nghẹn đến hoảng. Cảm ơn. Địch cận ruột đoan quá nước uống một ngụm, lại tiếp tục ăn. Lê Thuật chào phùng nói, còn rất có lễ phép. ta còn tưởng rằng các ngươi yêu quản cục chuyên sản cái loại này đôi mắt lớn lên ở trên trần nhà người đâu. Đương yêu quái, nếu muốn không cần lo lắng hãi hùng ở nhân gian hành tẩu, vậy đến đi yêu quản cục lập hồ sơ lấy trứng, nhưng yêu quản cục trứng không phải như vậy hảo lấy, cùng yêu quản cục đánh quá giao tê yêu quái, không có một cái là không chịu khí, từ yêu quản cục ra tới đều phải mang yêu quản cục nương Địch cận ruột không có phản bác. Yêu quản cục cùng yêu quái bản thân chính là tương đối lập hai bên. Chết ở yêu quái trong tay yêu quản cục thành viên cũng vô số kể, khó tránh khỏi giận chó đánh mèo, cho nên nếu muốn cho yêu quản cục đối các yêu quái có sắc mặt tốt, trừ phi ngày nào đó thật sự nhân loại cùng yêu quái có thể hài hòa ở chung, nhưng là trừ phi hai bên thực lực ngang nhau, nếu không ngày này đại khái vĩnh viễn đều sẽ không đã đến. Không phải tộc ta tất có dị tâm những lời này, cũng không phải vô khống. Địch cận giọt ăn hai cơm hộp liền ăn bất động. Khương Tô bắt đầu ăn đệ tứ hộp. Lê Thuật quang uống lên điểm nước. Mượn về đốt cờ. Địch cận ruột đối Lê Thuật nói. Lê Thuật dối tay một lòng tay. Cảm ơn. Địch cận ruột liền đứng dậy đi về đốt cờ. Địch cận ruột vừa đi. Lê Thuật liền hỏi. Ngươi thật tính toán cùng hắn đi. Khương Tô dừng một chút. Sau đó gật gật đầu. Lê Thuật nói. Ngươi muốn thật bị người bắt đi giải phẫu. Ngươi nhưng đừng hy vọng ta đi cứu ngươi à. Khương Tô nói. Ta cũng không trông cậy vào quá ngươi. Lê Thuật nói, ngươi qua cầu rút ván đúng không? Hôm nay sáng sớm là ai đem ngươi từ bệnh viện tiếp nhận tới? Lợi dụng xong ta liền không nhận chướng. Khương Tô nói, mấy trăm năm trước ngươi còn ở mẹ ngươi trong bụng thời điểm nếu không phải ta đem mẹ ngươi cấp cứu trở về tới, hiện tại căn bản là không ngươi. Lê Thuật Khương Tô tiếp theo ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, ta cùng hắn đi, tự nhiên có ta tính toán. Lê Thuật vẻ mặt hồ nghi Ngươi nên không phải là coi trọng hắn đi. Ngươi nhưng đừng sắc đảm bao thiên đi làm yêu quản của người, cuối cùng dẫn lửa thiêu thân. Khương Tô buông chết búa, ta hắn liếc mắt một cái, thiêu thân còn không nhất định là ai đâu. Lê Thuật cười lạnh, ta xem ngươi chính là ỷ vào chính mình không chết được liền nhưng kính làm. Ngươi đừng quên ngươi lúc trước là như thế nào bị cái kia luyện đan sư tra tấn, nhưng đừng lịch sử tái diễn. Khương Tô sau này một dựa, khoanh tay trước ngực, đắc ý khơi mào hữu mi. Nhưng cuối cùng thắng người vẫn là ta. Lê Thuật còn muốn nói cái gì? Địch cận duật ra tới, hắn ngầm miệng, chỉ cho Khương Tô một cái hiểu ngầm ánh mắt. Thật là không lương tâm. Lê Thuật đứng ở sân phơi thượng, nhìn theo địch cận duật xe chở Khương Tô nên ngang mà đi. Khương Tô thật không phải sắc đảm bao thiên. Nàng chính là muốn lợi dụng địch cận duật. Nếu chính hắn nói thiếu nàng một cái mệnh, kia nàng cũng liền không khách khí. Cái kia mộng trước sau là Khương Tô trong lòng một cây thứ. Nàng cũng không quên lúc trước bị cái kia luyện đan sư cầm tù thời điểm sở chịu tra tấn, tuy rằng nàng cuối cùng thắng, nhưng là nghĩ đến cái kia luyện đan sư nàng vẫn là hận đến ngứa răng. Nàng người này, không lớn thích giao bằng hữu, bởi vì cũng chưa nàng sống được trường, đã chết quái thương tâm. Ở nàng gặp nạn thời điểm, cũng chỉ có thể một người chịu đựng đi. Nàng đối yêu quản cục cái này, bộ môn từ cổ trí kim đều là vòng quên đi. Cảm thấy chính mình có khả năng nhất chính là thua tại cái này bộ môn trong tay. Nàng hiện tại trời xui đất khiến làm địch cận ruột cảm thấy hắn thiếu nàng một cái mệnh. Nàng nhân cơ hội cùng địch cận duật làm tốt quan hệ, về sau muốn thật sẻ ra chuyện, lấy địch cận duật tính cách, không có khả năng mặc kệ mặc kệ. Làm tốt quan hệ nhanh nhất lối tắt, còn có so cùng ở ở dưới một mái hiên muốn mau sao. Thực hiện nhiên, Khương Tô có chút đối chính mình ngủ quáng tự tin. Muốn đi trước một chuyến bệnh viện sao. Địch cận ruột hỏi, không cần. Khương Tô nói, dừng một chút, hỏi, cho rằng ta đã chết, trừ bỏ ngươi còn có người khác sao? Địch cận ruột trả lời, ngươi nhận thức cũng chỉ có trình nham cùng Chu tiểu ngư, ngày đó buổi tối ta cho bọn hắn gọi điện thoại, bọn họ so với chúng ta vãn một bước đổi tới. Mặt khác đều là y thị thị cảnh sát còn có bệnh viện, kia đối với ngươi sinh ra không được ảnh hưởng, trình nham cùng Chu tiểu ngư ta sẽ theo chân bọn họ giải thích. Ngươi tính toán như thế nào giải thích? Khương Tô tò mò hỏi, ngay cả nàng đối địch cận ruột nói, cũng đều là nửa thật nửa giả đồ vật. Địch cận ruột mắt nhìn thẳng, nhàn nhạt nói, tin tưởng ta, yêu quản cục đối với như thế nào hướng người thường giải thích loại này trái với khoa học sự kiện có phi thường phong phú kinh nghiệm?